mặc dù cách nói này hơi khó tin nhưng khi sự thật bày ra trước mắt thì không thể phản bác bà hơi hạ giọng ánh mắt xem xét gian phòng nhưng lúc này gian phòng tối om không nhìn thấy được gì doanh đại sư lần này kết quả thế nào bà không kịp thu hồi ánh mắt khẩn trương hỏi không phải định lực của bà không đủ mà vì chuyện này quan hệ trọng đại cho nên bà cũng không thể điềm tĩnh doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói điện hạ yên tâm tất cả đều thuận lợi hắn do dự một chút nói khí linh thánh điện hết sức hài lòng người có thể đi gặp nó ái lệ ti điện hạ cười ngại ngùng sau đó không để ý tới doanh thừa phong tiến vào trong phòng doanh thừa phong cười vang có điều hắn cũng hiểu lựa chọn của ái lệ ti điện hạ dù sao đối với điện hạ thánh điện mới là nền tảng đứng chân của bà nếu bà đánh mất sự tin tưởng của khí linh thánh điện thì sẽ mất đi quyền khống chế thánh điện tuy sức mạnh vẫn còn nhưng sức ảnh hưởng trong t h a n h giáo sẽ vô cùng bé nhỏ lắc lắc đầu doanh t h ừ a phong không muốn nghe trộm điều gì hắn đóng cửa phòng rồi lui ra ngoài có điều vừa ra khỏi cửa c ư ớ c bộ của hắn chợt dừng lại kinh ngạc đánh giá b ố n phía bài kiến doanh đại sư t r u n g quanh sân lại có hơn m ộ ư ơ i kỵ sĩ bảo vệ nơi đây từ lời nói hành động cử chỉ và tốc độ phản ứng của những người này đa số thực lực bọn họ đều đạt đến cấp đại công tước mà người nổi bật nhất trong số đó là một nam tử áo bào trắng trên người ông ta mơ hồ lộ ra khí tức d ũ n g mánh khi tiếp xúc với luồng khí tức này ngay cả doanh thừa phong cũng có cảm giác hồi hộp cường giả cấp vương vị này chắc chắn là một cường giả cấp vương hàng đầu thậm chí doanh thừa phong còn có cảm giác mơ hồ đó là thực lực người này không hề kém ái lệ ti điện hạ bất giác trong lòng hắn kinh ngạc thầm khen ái lệ ti điện hạ thật không hổ là cường giả hàng đầu rất có uy tín có thể thu phục được cường giả cấp bậc này nói chung nếu kỵ sĩ vương điện hạ quản lý một cung điện muốn thu nạp thủ hạ chắc chắn có thể thu hút rất nhiều kỵ sĩ bình thường mà kỵ sĩ công tước chưa từng gia nhập điện nào rất khó tìm còn về kỵ sĩ đại công tước cơ bản đều là trụ cật đổ các điện tự bồi dưỡng còn cường giả cấp vương trừ phi là điện chủ cấp vương có thế lực hùng mạnh đặc biệt nếu không thì cơ bản là không thể thu phục được những người cùng cấp bậc ái lệ t i điện hạ có thể khiến một kỵ sĩ vương cường đại đến mức không thua kém bà một lòng trung thành với bà có thể thấy được thủ đoạn của bà tài giỏi như thế nào thu hồi ánh mắt doanh thừa phong chậm rãi gật đầu nói mấy người khấu minh ở đâu cương giả cấp vương chậm rãi tiến lên đầu tiên ánh mắt ông ta liếc nhìn phía sau doanh thừa phong nhưng lại không nhìn thấy ái lệ ti điện hạ do dự một chút ông ta trầm giọng nói doanh đại sư khấu minh ở tàng thư cắt trong thánh điện đọc bí tịch kim cương vương và bá vương đang tham nộ thánh thú đại đường dừng lại một chút ông ta nói tiếp ngài muốn gọi bọn họ tới à? doanh thừa phong xua tay nói nếu bọn họ đều đang tham nộ võ đạo vậy thì đừng quấy nhiễu cương giả cấp vương gật đầu thận trọng hỏi doanh đại sư điện hạ đâu ồ ái lệ t i điện hạ đi gặp khí linh thánh điện rồi đột nhiên ánh mắt người này sáng ngời lập tức vung tay lên nói các ngươi lui xuống hết đi số đông kỵ sĩ đại công tức đều n g ẩ n người nhưng vị cường giả cấp vương này là người mà ái lệ t i điện hạ tín nhiệm nhất bên trong tòa hành cung này chắc chắn là dưới một người trên vạn người cho nên khi ông ta lên tiếng không ai dám làm trái sau một lát tất cả mọi người thi lễ cáo lui sau khi tất cả mọi người đi hết người nọ mới thấp giọng nói doanh đại sư ngài đã gia tăng linh lực cho khí linh thánh điện rồi hả không sai doanh thửa phong thản như nói nếu ông không tin thì tự mình đi xem đi sắc mặt người nọ hơi cứng đờ mặc dù trong lòng tức giận nhưng có to gan hơn nữa ông ta cũng không dám biểu hiện ra ngoài đành phải cởi trừ xoay người đi vào trong phòng lúc này nơi đó chính là gian phòng quan trọng nhất trong toàn bộ thánh điện ái lệ ty điện hạ vui vẻ nhìn bóng sánh hình người trước mắt mặc dù vẫn là bóng sánh hình người y hệt như trước đây nhưng ái lệ ti điện hạ lại cảm ứng khí tức khắc thường từ trên người đối phương loại khí tức này trước nay chưa hề có nhưng t o á t ra cảm giác uy nghiêm và áp lực vô thượng t i ê n bối ngài có hài lòng về linh lực mà doanh đại sư bổ sung không ái lệ ti điện hạ thu lại tinh thần chậm rãi hỏi cho dù bà đã đoán được đáp án từ lâu nhưng lúc này phải hỏi điều đã biết rõ ha ha hài lòng ta rất hài lòng khí linh thánh điện cười đ i ê n dại trong đôi mắt của nó toát ra niềm vui vô tận trong lòng ái lệ ti điện hạ thầm hoảng sợ tuy bà gặp khí linh thánh điện không nhiều nhưng dù sao bà cũng là người đứng đầu thánh điện khó tránh khỏi giao tiếp vài lần với khí linh thánh điện trong ấn tượng trước đây tính cách khí linh thánh điện khá cứng nhắc cho dù đằng lúc cao hứng cũng chưa bao giờ biểu hiện vui vẻ như vậy tuy nhiên khí linh thánh điện càng cao hứng ái lệ ti điện hạ càng vui mừng sau một lát khí linh thánh điện từ từ thu lại tiếng cười nói doanh đại sư là nhân vật cường đại nhất trong số những đại sư đúc luyện mà ta đã từng gặp ừm chỉ cần ngươi có thể duy trì quan hệ hữu nghị với hắn thì đến lúc ngươi chết đi hoặc là trước khi đặt chân vào thần đạo ta đều công nhận ngươi là điện chủ của cung điện này nét mặt của nó rất nghiêm nghị giọng điệu vô cùng cương quyết ý nó muốn nói là nếu bà trở mặt với doanh t h ừ a phong thì nó sẽ đá văng bà ra khỏi cung điện ái lệ ti điện hạ hít một hơi khí lạnh trong lòng vui mừng bất ngờ theo bà biết cho dù cường đại như phi lâm điện hạ cũng chưa bao giờ được khí linh thánh điện hứa hẹn như vậy nói cách khác từ nay về sau chỉ cần bà có thể cùng tiến cùng lui với doanh thừa phong thì sẽ không cần lo lắng bị khí linh thánh điện đuổi đi vâng xin tiền bối cứ yên tâm bà cúi đầu thật sâu che giấu niềm vui trong mắt nhất định vãn bối sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngài khí linh thánh điện hài lòng gật đầu nó lay động thân hình biến thành vô số tia sáng trong nháy mắt liền tiêu tan ở trong phòng tất nhiên ái lệ ti điện hạ không biết sau khi được doanh thừa phong mài luyện khí linh thánh điện tiến bộ nhảy v ọ n đặc biệt là sau khi phong ấn của thần linh ở nơi sâu nhất trong hạch tâm được phá giải giúp nó phát triển mà không bị hạn chế đối với nó việc này giống như được tái sinh cho nên biểu hiện của nó ở trước mặt của ái lệ ti điện hạ cũng hơi thất thố đương nhiên đợi đến khi sức mạnh của nó tăng lên tới một giai đoạn nào đó tình huống này sẽ từ từ biến mất và sẽ lại giống như trước đây c h ầ m rãi thối lui ra khỏi gian phòng ái lệ ti điện hạ nhẹ nhàng đóng cửa p h ò n g lại sau đó kẽ hở của cánh cửa hơi khép lại lòng bàn tay của bà phóng ra một tia sáng kỳ dị khe cửa hư vô liền bị sức mạnh vô hình phong tỏa ở bên trong thánh điện trừ phi là khí linh thánh điện tự đi ra nếu không bất cứ kẻ nào muốn đi vào đều sẽ kinh động đến bà đây là sức mạnh đặc biệt mà thánh điện ban cho chỉ có người đứng đầu các điện mới có thể khống chế điện hạng phía sau cường giả cấp vương đã đứng yên hồi lâu ông ta thấp giọng hỏi khí linh có hài lòng không vậy mặc dù ông ta không phải người đứng đầu thánh điện nhưng vận mệnh của ông ta đã gắn chặt với ái lệ ti điện hạ không thể phân cách cho nên thái độ của khí linh thánh điện cũng vô cùng quan trọng đối với ông ta ái lệ ti điện hạ chậm rãi gật đầu nói khí linh thánh điện rất hài lòng nó do dự một chút bà nói thật nó có nói chỉ cần chúng ta có thể duy trì quan hệ hợp tác với doanh đại sư thì nó sẽ công nhận địa vị điện chủ của ta mãi mãi cương giả cấp vương trợt ngẩng đầu lên rõ ràng cũng bị tin tức này khiến cho h o ả n g sợ một lúc lâu sau h ắ n thì thào nói không biết doanh đại sư giúp gì cho khí linh thánh điện mà khiến nó hứa hẹn như vậy ái lệ ty điện hạ cười khổ một tiếng nói bất kể như thế nào đây cũng là một chuyện tốt đối với chúng ta nói tới đây như thể nhớ tới điều gì bà nói huống chi bên cạnh doanh đại sư còn có kim cương vương có hạch tâm nhất phẩm nếu như chúng ta muốn tiến gần một bước thì càng không thể đắc tội doanh đại sư t r ư ơ n g chín trăm ba mươi ba mục tiêu mới t r ầ m rãi rời khỏi hành cung ái lệ ti điện hạ doanh thừa phong đẻ nén kích động trong lòng mặc dù trải qua m ộ ư ơ i năm ngày mệt nhọc nhưng doanh thừa phong không hề có cảm giác mỏi mệt lúc này trong lòng hắn như tràn ngập liệt hỏa rào rạt tỏa ra ánh sáng và nhiệt độ vô tận lần này mài luyện cho hạch tâm khí linh thánh điện phá giải phong ấn trên người nó nó thu được lợi ích khó có thể tưởng tượng nhưng không ai biết cho dù là hạch tâm thánh điện cũng không cảm nhận được lợi ích doanh thừa phong đạt được từ trên người nó không hề kém khí linh thánh điện thậm chí còn nhiều hơn phong ấn trong h ạ c h tâm khí linh thánh điện là do một vị thần linh chân chính tự tay bố trí đây chính là thủ đoạn của thần linh tất nhiên bên trong có lưu lại thông tin liên quan đến thần linh và thuật thần thông của bọn họ mà bản nhân doanh thừa phong cũng có thuật thần thông mặc dù thuật thần thông này là một loại năng lực không thể khống chế hoàn toàn nhưng đây cũng là một cơ sở có cơ sở này rồi hắn có thể từ từ học được kiến thức nhiều hơn nữa trong những tài liệu cao cấp hơn giống như hệ thống giáo dục hiện đại bắt đầu từ tiểu học từng bước học lên cao nếu những học sinh tiểu học không có cơ sở ngay từ đầu liền học kiến thức của sinh viên thì kết quả duy nhất sẽ là bị loạn ó c trở thành kẻ vô tích sự nhưng sau khi được học tập có trình tự sẽ có một nhóm người trổ hết tài năng trở thành thạc sĩ bác sĩ thậm chí là tiến sĩ tư chất của doanh thừa phong cũng bình thường nhưng không ngăn được hạch tâm khu vực não bộ có sự biến đổi trí linh cái tên có sở trường tính toán có tiềm lực vô hạn trong quá trình mười lăm ngày phân tích nó tiến bộ vượt bậc giúp doanh thừa phong hiểu rõ hơn về thần đạo nhưng đ á n g tiếc là những kiến thức này giống như tấm khăn che mặt mới mở ra một chút ít những thứ lộ ra chỉ là một góc của núi băng tri thức trong thần hệ khổng lồ doanh thừa phong nhìn thấy một góc của chiếc khăn che mặt nhưng không thật sự đạt được thứ mà hắn mong muốn hít một hơi thật sâu rõ ràng doanh thừa phong cảm ứng được ở sâu trong não bộ của hắn trí linh bên trong hạch tâm luôn luôn gửi tin tức khao khát trước giờ cái tên này luôn bình thản như nước đặc biệt là sau khi trở thành một bộ phận của hạnh tâm trừ phi được ý niệm của doanh thừa phong điều động nếu không nó cứ im lìm không quan tâm gì hết nhưng lúc này lại khác hoàn toàn nó vô cùng kích động giống như đứa trẻ đòi ăn không ngừng phát ra âm thanh sau khi cảm thấy thay đổi đặc biệt này trong lòng doanh thừa phong kinh ngạc xen lẫn vui mừng hắn vội vàng truyền ý niệm của mình nối liền với trí linh đang phát ra âm thanh bất mãn trí linh yên lặng một chút chớ vội vàng đọc trái tim đen đ ũ ám chuyện cùng http có điều lần này ý niệm vừa chuyển tới doanh thừa phong liền giật mình bởi vì hắn phát hiện trong đầu cũng tiếp nhận một thông tin như vậy yên lặng một chút chớ vội vàng âm thanh này vang vọng ở trong đầu hắn khiến hắn thất thần trong giây lát chủ nhân những thông tin phong ấn ở trong hoạch tâm khí linh thánh điện của các thần linh rất tốt đối với chúng ta xin ngài hãy thu thập hết sức rốt cục vang lên thanh âm của khí linh nhưng điều khiến doanh thừa phong càng cảm thấy kinh ngạc thậm chí bất an chính là trước khi âm thanh này vang lên dường như hắn đã dự c ả m được hoặc nói hắn đã biết trước một bước nháy nháy mắt doanh thừa phong không hiểu chuyện gì đang xảy ra chủ nhân ta phát hiện một vấn đề đột nhiên âm thanh của trí linh lại vang lên nói doanh thừa phong nói đơn giản ta đã thăm dò bản thể của ta đã bắt đầu hòa vào hạch tâm nguyên thủy của ngài trí linh nói lạnh tanh một phần năng lực của ta đã chuyển hóa thành bản năng của ngài trong lòng doanh thừa phong khẽ động hắn quay đầu ánh mắt căng thẳng nhìn về phía tòa tháp cao trên thánh điện nhìn từ bên ngoài thì thánh điện của ái lệ ti điện hạ cũng không cao lắm nhưng bên trong lại có một không gian khác tuy nhiên chỉ cần nhìn bề ngoài của thánh điện cũng có thể đạt được một số thông tin hữu ích ánh mắt doanh thừa phong từ từ chuyển động giống như tia ít quét qua bề ngoài của cung điện mà cùng lúc đó trong đầu hắn chợt tuân ra vô vàn thông tin thí dụ như khi hắn nhìn thấy một góc độ nào đó trong đầu sẽ xuất hiện một chút thông tin kỳ lạ với cung điện có bề ngoài như vậy bên trong sẽ phải xây dựng kết cấu như thế nào mới hợp lý nếu muốn ra cố nơi đây thì phải làm như thế nào nếu muốn dùng nơi này làm điểm đột phá thì phải tiến công như thế nào cùng với phạm vi mở rộng của ánh mắt hắn số lượng những thông tin liền tăng lên với tốc độ nhanh hơn nhiều lần h ừ đột nhiên doanh thửa phong khẽ hừ một tiếng thất khiếu của hắn chảy máu tươi lượng thông tin khổng lồ đã vượt ra khỏi cực hạn mà hắn có thể tiếp thu lập tức khiến hắn bị thương nhẹ dù sao thân thể hắn vẫn là con người chứ không phải trí linh trước khi làm quen với những con số như vậy bất cứ kẻ nào vọng tưởng nắm vững mỗi một thông tin đều là bất khả thi may mà doanh thừa phong ứng biến rất nhanh ngay khi phát hiện mình không chịu được nổi lập tức từ bỏ ngăn tất cả lượng thông tin khổng lồ lại nếu không lúc này không chỉ là thất khiếu chảy máu mà đã vỡ h ố c mà chết rồi a doanh đại sư một tiếng hô hoảng hốt vang lên từ phía sau doanh thừa phong lắc lắc đầu trong lòng thầm têu hổ thẹn hắn quay đầu lại cười khổ một tiếng nói ái lệ ti điện hạ người ra rồi ả ái lệ ti điện hạ kinh ngạc nhìn doanh thừa phong sau một lát đột nhiên bà tiến lên một bước không người thật sâu nói doanh đại sư vì gia tăng linh lực cho khí linh thánh điện lại khiến ngài mệt nhọc như vậy bà hít sâu một hơi nghiêm nghị nói ân tình này ái lệ ti vô cùng cảm kích doanh đại sư sau này nếu ngài có việc gì cần đến ta ái lệ ti tuyệt không chối tử khi bà nói chuyện vẻ mặt kiên định như đinh đóng cột không ai có thể nghi ngờ doanh thừa phong a một tiếng hắn lắp bắp nói không nên lời bởi vì không chịu nổi áp lực của quá nhiều thông tin nên hắn mới bị chảy ít máu nhưng đúng lúc đó ái lệ ti điện hạ đi tới sau khi nhìn thấy cảnh này lại hiểu lầm doanh thừa phong đổ máu là do gia tăng linh lực cho khí linh thánh điện đây là một sự hiểu lầm rất trùng hợp cho dù doanh thừa phong có ngốc hơn nữa cũng sẽ không giải thích với bà khẽ mỉm cười doanh thừa phong nói điện hạ khách khí quá ha ha người có nhớ lần đầu tiên người gặp doanh mẫu không khi đó doanh mẫu luôn được người quan tâm nếu nói như vậy ân tình doanh mẫu nợ người còn lớn hơn rất nhiều ái lệ ti điện hạ nhìn thật sâu vào mắt doanh thừa phong nói tình nghĩa sâu đậm của doanh đại sư ái lệ ti xin nhớ kỹ có một số việc không cần phải nói nhiều chỉ cần biểu đạt ở hành động sau này t r â m ngâm một lát đột nhiên ái lệ ti điện hạ giảm âm thanh nói doanh đại sư chuyện hôm nay ta đã hạ lệnh gữ kín nhưng mấy ngày trước do lo lắng cho ngài và khí linh thánh điện cho nên có điều sơ sẩy chỉ e bà dừng lại một chút nói chỉ e việc ngài mài luyện hạch tâm thánh điện của hành cung ái lệ ti đã truyền khắp t h à n h giáo nói đến đây trên mặt bà hiện lên vẻ xấu hổ hiếm thấy doanh thừa phong không hiểu nói t r u y ề n khắp thì t r u y ề n khắp thế thì có làm sao nụ cười của ái lệ ti điện hạ càng lúng túng bà thấp giọng nói sau khi việc này truyền ra ngoài có lẽ sẽ mang đến một chút phiền t o á i cho ngài nếu có vị điện hạ nào tìm được ngài muốn mời ngài mài luyện khí linh thánh điện cho bọn họ và gia tăng linh lực ngài cứ đổ hết mọi việc lên người ta trái tim của doanh thừa phong trợn kích động mãnh liệt mà gần như cùng lúc đó trí linh đang an phận thủ thường lại bắt đầu r ụ c dịch hơn nữa quy mô lần này còn lớn hơn rất nhiều phong ấn phá giải phong ấn ta muốn phá giải phong ấn từ đó học tập con đường của thần linh âm thanh của trí linh và âm thanh của hắn như hòa quyện với nhau cứ vang vọng trong đầu đúng vậy à trong toàn bộ thánh giáo có hơn một trăm tòa thánh điện nếu mỗi một chủ nhân của thánh điện đều lưu lại một phong ấn vậy thì những lợi ích thu được sẽ vô cùng khả quan nếu như trí linh có thể phá giải tất cả phong ấn trên người khí linh thánh điện thì nhất định thực lực của nó sẽ được nâng cao đáng kể hơn nữa biên độ sẽ vượt xa sự tưởng tượng của mọi người trong ánh mắt lóe lên nhiều hoa lửa khác thường chỉ cần suy nghĩ một chút sẽ khiến người ta kích động không ngừng doanh đại sư xin yên tâm ánh mắt ái lệ ti điện hạ vô cùng kiên định nói ngài cứ nói vì hành cung của ta nên đã tiêu hao hết toàn bộ tinh lực trong vòng mười năm không thể giúp vị điện hạ nào mài luyện khí linh thánh điện ánh mắt bà trợ t sắc bén nói cho dù phi lâm điện hạ ra mặt ta cũng sẽ nói thay ngài nếu doanh thừa phong chỉ là một đại sư đúc luyện bình thường chắc chắn ái lệ ti điện hạ sẽ không đắc tội với tất cả kỵ sĩ vương điện hạ chỉ vì hắn có điều ái lệ ti điện hạ đã bị lời nói của khí linh thánh điện khiến cho trong lòng thấp t h ỏ g lúc này đã không có đường l u i rồi nếu muốn giữ quan hệ tốt đẹp với doanh thừa phong không trả giá đắt thì không được nhưng mà sau khi nghe những câu này chẳng những trên mặt doanh thừa phong không có biểu hiện chút được gánh nặng ngược lại hơi biến s ắ c kinh ngạc hô lên không thể không thể ái lệ ti điện hạ người không thể hại ta a ái lệ ti điện hạ sửng sốt nói cái gì doanh thừa phong lấy lại bình tĩnh hiên ngang lấm liệt nói điện hạ tại hạ đã là người của thần h giáo vậy thì phàm là những việc có lợi cho thần giáo chương chín trăm ba mươi bốn tu luyện thân thể thần linh ái lệ ti điện hạ tròn mắt lũ lơi nhìn doanh thừa phong bà gặp doanh thừa phong không phải chỉ một năm nửa tháng đối với vị đại sư đúc luyện trẻ tuổi này tuy bà không dám khẳng định biết quá nhiều về hắn nhưng cũng không xa lạ gì có điều trong trí nhớ của bà dường như doanh đại sư không phải là tín đồ thuộc loại ngoan đạo nhất của thần quang minh vì lợi ích thần linh vì gia tăng thực lực thần giáo mà bản thân phải hy sinh nhiều như vậy có chút khác biệt với doanh thừa phong trong ấn tượng của bà phải biết rằng bà tận mắt nhìn thấy đại sư doanh thừa phong bị thương hộp máu do quá sức bởi vậy có thể thấy được gia tăng linh lực cho khí linh thánh điện tiêu hao tinh lực và chân nguyên nhiều như thế nào lại có thể sâu ngã một cường giá cấp vương Có thể nói, doanh đại sư lựa chọn nói, thể quyết doanh h đại lựa sư k Ô n trùn nghĩa khiến người không Doanh phong hắn hiện bản thân hơi nhiệt tình Còn ngươi tròn, doanh thừa phong cũng giảm thấp tâm thanh, nói ái lệ ti điện hạ, ta muốn nhờ người g giảm giúp thừa biết thừa thấp tâm ti ta một bức biểu khác cười của mức. việc. vì đạo hạ, xoay hiểu. Ha ha! hổ, hơi Ái quá xấu lệ Ồ, doanh đại sư cứ nói ái lệ ti điện hạ liền kiềm chế tinh thần chỉ cần yêu cầu mà đại sư doanh thừa phong đề xuất không quá đáng chắc chắn bà sẽ không từ chối ta muốn xin người h ã y truyền b á chuyện hôm nay ra ngoài doanh thừa phong r a v ẻ thần bí nói ta có thể mài luyện cho khí linh thánh điện và gia tăng linh lực khổng lồ giúp chúng không phải lo lắng từ nay về sau nhưng cũng tiêu hao rất lớn hắn chỉ một vết máu dính trước ngực mặt dày nói người xem chảy máu rồi nè ái lệ ti điện hạ gật đầu liên tục bà chợt hiểu nói ta hiểu rồi doanh đại sư xin ngài yên tâm ta đã chuẩn bị vật cảm tạ xứng đáng cho ngài chỉ cần đám người kìm cương vương kết thúc tu luyện sẽ mời nó đến quý phủ doanh t h ừ a phong nháy mắt hai cái thầm nghĩ trong lòng ái lệ ti điện hạ hạ, thực sự ta không muốn nói dối người xin người đừng nhiệt tình như vậy có được không tuy nhiên lúc này hắn không thể nào từ chối đành phải cười khan một tiếng nói điện hạ ý của ta là xin người truyền tin tức này cho các vị điện chủ và nói cho bọn họ biết nếu có bảo vật quý hiếm đặc biệt là tài liệu đúc luyện ta sẽ vô cùng vui mừng hán giả bộ có lòng tham không đáy ngược lại khiến ái lệ ti điện hạ hoàn toàn yên tâm hóa ra mục đích mà doanh đại sư lao động cực nhọc lại là muốn thu thập bảo vật quý hiếm trong thiên địa hơn nữa chủ yếu muốn thu thập tài liệu đúc luyện đây là phương pháp lấy bảo vật để trao đổi chỉ cần nói ra chắc chắn có thể khiến tất cả mọi người dễ dàng đồng tình ái lệ ti điện hạ mỉm cười gật đầu nói Doanh đại sư, ngài quá khách khí, ha ha, có thể có được sự giúp đỡ của ngài ngài, bọn khách khí, thể họ đại được đỡ giúp giúp sư, sự quá có có điện chủ nào cũng đều mong mọi còn không được doanh thừa phong cười ha hà nói vậy thì tốt quá hắn chắp tay tiếp tục nói điện hạ tại hạ cảm thấy hơi mệt muốn về nghỉ ngơi ha hà nếu có tin gì tốt kính xin điện hạ thông báo ái lệ ty điện hạ gật đầu thật mạnh nói doanh đại sư yên tâm cho dù là phi lâm điện hạ muốn mời ngài ra tay ta cũng sẽ bắt ông ta trả giá thật hậu hĩnh hai mắt bà r ạ n g rỡ nói bất kể thế nào ta cũng sẽ không để ngài chịu thiệt doanh thừa phong há miệng muốn nói nhưng lại thôi hắn giúp các điện mài luyện khí linh thánh điện thật ra là việc rất có lợi đối với hắn bởi vì phá giải phong ấn trong h ạ c h tâm của thánh điện càng nhiều lợi ích mà hắn thu được càng lớn nếu như có thể để cầu xin người ta phải trả thêm thánh khí thiên kỵ hắn cũng cam tâm tình nguyện nhưng nhìn vẻ mặt lúc này của ái lệ ti điện hạ dường như bà đã quy định điều kiện vô cùng hà khắc cho nên doanh thừa phong hết sức lo lắng nếu có người đứng đầu thánh điện đi mời đại sư khác vì thù lao quá lớn thì chẳng phải khiến hắn d ở khóc d ở cười sao dù sao ở trong thần giáo đại sư lúc luyện có tư cách gia tăng linh lực cho khí linh thánh điện không phải chỉ có một mình hắn đại sư nặc ý nhĩ chắc chắn có thể đảm nhiệm được chỉ có điều đến lúc này cho dù trong lòng doanh thừa phong có hối hận cũng ngại không dám phản đối hắn đành phải thầm cầu nguyện chỉ mong ái lệ t i điện hạ không quá nhận tâm mới tốt sau khi về tới trang viên linh tháp chân nhân và những người khác liền tới bái kiến mặc dù linh tháp chân nhân và võ lao chỉ có tu vi tước vị bình thường nhưng bọn họ với tư cách là người nhà dưới trướng doanh thừa phong tất nhiên có địa vị mà người bình thường không thể so sánh hơn nữa cùng với việc doanh thừa phong càng nổi tiếng trong thành giáo thực lực càng mạnh hai vị này cũng theo đó mà nổi tiếng ít nhất ở trong trang viên của doanh thừa phong bọn họ đều là nhân vật nhất ngôn cựu đ ỉ n h doanh đại sư ngài đã trở lại linh thắp chân nhân như chút được gánh nặng mà nói doanh thừa phong hơi giật mình nói chân nhân trong trang viên xảy ra chuyện gì sao mặc dù doanh thừa phong bá vương và cường giả cấp vương đều đã rời khỏi nhưng tất cả mọi người trong thánh giáo đều biết nơi này là l ã n h địa của đại sư doanh thừa phong cho dù xem như v ông kiệt điện hạ cũng có rất ít khả năng có người đến gây sự linh thắp chân nhân cười khổ một tiếng nói cũng không phải chuyện gì xấu mà là có một số điện hạ trong thánh điện phái kỵ sĩ cấp đại công tức đến thăm hỏi hỏi khi nào ngài trở về điện chủ của thánh điện đều là cường giả cấp vương đương nhiên kỵ sĩ hùng mạnh nhất dưới trướng bọn họ là cấp đại công tước các điện hạ này phái thủ hạ như vậy đến có thể thấy được bọn họ coi trọng doanh thừa phong như thế nào hơi động trong lòng doanh thừa phong hỏi chân nhân bọn họ chỉ hỏi lúc nào ta về thôi hả đúng vậy linh tháp chân nhân gật đầu thật mạnh tức giận nói doanh đại sư vì việc này ta đã đích thân tới hành cung ái lệ ti điện hạ cầu kiến nhưng ông ta bất bình nói đừng nói là ái lệ ti điện hạ ngay cả một đại công tức có địa vị một chút cũng không gặp được hai khiến lao phu nghi hoặc liền đi liên hệ với ông kiệt điện hạ nghi ngờ nói tới đây ông ta chợt dừng lại có chút lo lắng nhìn doanh thừa phong doanh thừa phong bật cười khanh khách nói các vị hoài nghi điều gì linh thắp chân nhân do dự một lát rốt cục nói chúng ta hoài nghi liệu có phải ngài bị ái lệ ti điện hạ giam giữ hay không nếu không vì sao lâu như vậy mà một chút tin tức cũng không có hơn nữa ngay cả ba người khấu minh bá vương và kim cương vương cũng mất tích h ừ bọn họ nói ba người này đang tu luyện võ công chắc chắn là nói b ậ y doanh thừa phong khẽ lắc đầu nói chân nhân đúng là ba người bọn họ tu luyện võ công ở trong hành cung của ái lệ ti điện hạ linh thắp chân nhân sửng sốt thì thào nói bọn họ không tu luyện ở đây vào trong đó làm cái gì sắc mặt doanh thừa phong hơi đỏ lên nói chân nhân hành cung mà ái lệ ti điện hạ chủ trì đã có hơn một vạn năm tài liệu quý báu mà thánh điện thu thập được nhiều vô số kể hai nếu ta là bọn họ cũng sẽ lưu lại đấy linh tháp chân nhân hít một hơi khí lạnh nói doanh đại sư hay là ái lệ ti điện hạ đã cho phép bọn họ xem tàng thư điện doanh thừa phong chậm rãi gật đầu nói đúng vậy cơ hội này rất hiếm có cho nên ta không làm kinh động bọn họ để bọn họ tiếp tục thăng nộ những điển tàng mà khấu minh tham nộ g thì không nói nhưng thánh thu đại đường mà bá vương và kim cương vương tham nộ g thật sự không tầm thường đây chính là tu luyện tới tận cùng thậm chí còn có thể là bí pháp siêu cấp để thành thần doanh thừa phong không thể vì bản thân mà tước đoạt cơ hội của bọn họ linh tháp chân nhân kinh ngạc nói doanh đại sư vì sao ái lệ ti điện hạ lại làm như vậy doanh thừa phong cười ha h a nói đương nhiên là có một số nguyên nhân rồi nhìn nụ cười thần bí trên mặt hắn mặc dù trong lòng linh tháp chân nhân nghi ngờ nhưng không có can đảm hỏi tiếp chỉ mấy năm ngắn ngủi lúc đầu chỉ là một tiểu tử doanh thừa phong lại trưởng thành đến mức này khiến ông ta kính nghệ đồng thời cũng âm thầm bùi n g ủ i sau khi tiễn linh tháp chân nhân và võ lão doanh thừa phong đi vào căn phòng bí mật tu luyện của mình hắn lẳng lặng ngồi xuống trong nháy mắt liền dứt bỏ tất cả tạp nghiệm khôi phục trạng thái bình tĩnh nhất chân khí trong cơ thể từ từ chuyển động hạch tâm trong não bộ cũng bắt đầu xoay tròn sau mỗi một lần chuyển động đều có một lồn u sức mạnh cường đại trào ra từ trong đan điền và tiến vào bên trong hạch tâm hạch tâm giống như một cái động không đáy ra sức thôn phệ chân nguyên và sức mạnh tinh thần của doanh thừa phong tuy nhiên sau khi hạch tâm thôn phệ một phần trí linh ẩ n nấp ở nơi sâu kín nhất trong hạch tâm sẽ từ từ thay đổi dường như trí linh thả lỏng hoàn toàn cố gắng nối liền với hạch tâm doanh thừa phong mà cùng lúc đó doanh thừa phong đang nhắm chặt hai mắt cũng bắt đầu run dày dưới sức mạnh cường đại được trí linh điều khiển thân thể hắn bắt đầu thay đổi kỳ diệu đây là một số thủ đoạn mà trí linh học được từ phong ấn của thần linh lợi dụng loại thủ đoạn này có thể cường hóa thân thể bản thân điều này đã vượt ra khỏi sự thay đổi tự nhiên sau khi con người tu luyện là một loại thay đổi nghịch thiên lợi dụng linh lực trời đất để thúc đẩy thân thể lên một tầng cao hơn doanh thừa phong và trí linh cũng không biết rằng nếu như bọn họ có thể hoàn thành biến hóa này một cách thuận lợi vậy thì cho dù doanh thừa phong chưa thể lĩnh n g ộ con đường của thần linh nhưng cũng sẽ có thân thể có thể so sánh với thần linh từng luồng sức mạnh không ngừng tràn ngập dần dần một tia sáng trắng chậm rãi sụp sôi trên thân thể hắn trong tầng sáng này lại ẩn chứa ánh sáng vàng rực rỡ mặc dù ánh sáng vàng rất nhỏ nhưng lại có linh tính khó có thể hình dung nó bơi lượn trong biển ánh sáng màu trắng giống như linh x à nó không ngừng phun ra nuốt vào ánh sáng màu trắng như thể đang hấp thu dinh dưỡng để lớn lên và lớn dần lên với tốc độ có thể nhìn thấy chương 935 giao t ô n g triệu kiến v à anh không biết trải qua bao lâu trên người doanh thừa phong phát ra luồng sáng kịch liệt hơn nữa còn vang lên một tiếng nổ giòn vang luồng sáng khuyết trương nhanh chóng trong nháy mắt đã tràn ngập mọi ngóc ngách trong phòng sau đó t r ợ t thu lại biến thành một hố đen hố đen tối om không hề có ánh sáng tràn ra ngoài trong lúc này dường như doanh thừa phong và hố đen này đã hòa thành một thể trở nên vô cùng quỷ dị và khủng bố sau một lát hố đen từ từ biến mất thân hình doanh thừa phong lại hiện ra từ trong đó trên mặt hắn có vẻ sợ hai sen lẫn vui mừng như thể đã phát hiện điều gì vô cùng thú vị tuy nhiên trong ánh mắt vui sướng lại có vẻ rất tiếc nuối những người không phải thần linh muốn có thân thể thần linh là việc hết sức khó khăn ngay cả doanh thừa phong liên thủ với trí linh cũng vậy hơn nữa phong ấn của thần linh mà trí linh phá giải quá ít t r ù n g loại đ ơ n nhất nếu chỉ dựa vào tư liệu này thì không thể chuyển hóa thành thân thể thần linh trọn vẹn doanh thừa phong nhớ lại cảm giác khi trí linh phá giải phong ấn của thần linh hắn mơ hồ biết rằng càng phá giải nhiều thu hoạch sẽ càng lớn không chỉ đơn giản là cường hóa thân thể ngoại trừ tố chất thân thể được nâng cao đến mức khó tin cảm nộ của hắn trong việc tu luyện cũng sẽ sâu sắc hơn thần linh chính là thần linh cho dù chỉ là một thông tin ít ỏi còn sót lại trong phong ấn cũng đủ để khiến một cường giả cấp vương thoát thai h o à n cốt đương nhiên điều kiện tiên quyết là nhất định phải hiểu được thần thông biết được thông tin mà thần linh lưu lại có ý gì nếu không thì cho dù tri thức thần linh có nhiều hơn nữa cũng sẽ không có tác dụng gì lúc này hắn ước gì lập tức đi tìm một khí linh thánh điện và phá giải phong ấn trong hạch tâm của nó tâm niệm vừa chuyển đã có rất nhiều đại công tức dưới trướng kỵ sĩ vương điện hạ đến viếng thăm có thể thấy được việc hắn mài luyện cho khí linh thánh điện của hành cung ái lệ ti điện hạ đã được chuyển bá ra ngoài hơn nữa t â m ảnh hưởng cũng không hề nhỏ thân hình vừa động hắn đứng lên và rời khỏi phòng nơi đây là trang viên của hắn mặc dù từ sau khi trang viên này được xây dựng phần lớn thời gian hắn không ở nơi này nhưng hắn vẫn tương đối quen thuộc nơi đây không lâu sau hắn đã tới gian phòng của linh tháp chân nhân sau khi hai người gặp mặt doanh thừa phong tranh nói trước chân nhân xin hãy lấy danh sách các điện đến thăm hỏi lần này ra đây linh tháp chân nhân liền lấy ra một lệnh bài cung kính dâng lên và nói doanh đại sư ta đã ghi lại danh sách tất cả các cung điện tới thăm ông ta dừng một chút nói thật ra gần như tất cả thánh điện trong thanh giáo đều phái sứ giả tới đây ngoại trừ hành cung giáo tông bệ hạ hành cung thánh nữ và hành cung ái lệ ti điện hạ gia không sót một cung điện nào doanh thừa phong chậm rãi gật đầu nơi giáo tông bệ hạ quản lý chính là nơi quan trọng nhất trong thánh giáo dưới sự phù hộ của quang minh tri thần thánh điện nơi đây không cần tiến hành gia tăng linh lực khi hết một trăm n năm khi doanh thừa phong tiến vào thành giáo thánh nữ điện hạ hết mực bảo vệ hắn điều này khiến doanh thừa phong vô cùng cảm kích hơn nữa còn quan hệ của văn tinh cho nên nếu thánh nữ điện hạ cần hắn cống hiến sức lực nhất định doanh thừa phong sẽ không thể từ chối còn ái lệ ti điện hạ mấy người bọn họ đều ở trong hành cung điện hạ tất nhiên sẽ không sai người hỏi thời gian trở về ý niệm k h ẽ quét qua ngọc bài ánh mắt doanh thừa phong bất giác vui mừng được những kỵ sĩ vương này tin tưởng hắn muốn có thêm thông tin và tư liệu có liên quan đến phong ấn của thần linh sẽ không còn là hy vọng hao huyền nữa rồi đột nhiên sắc mặt doanh thừa phong khẽ biến ánh mắt hắn di chuyển về phía cạnh người đôi mắt sắc bén như đ a o trên người sát khí cuồn ngày nay hắn đã là một cường giả cấp vương hắn bạo phát toàn lực phóng thích sức mạnh vô cùng cường đại linh thắp chân nhân đứng bên cạnh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sắc mặt trắng bệnh đột nhiên nơi ánh mắt doanh thừa phong nhìn chằm chằm liền vỡ ra sau đó một tia sáng từ trong đó bay ra nhanh như điện bắn về phía doanh thừa phong sau khi nhìn thấy luồng sáng này nét mặt doanh thừa phong liền d ã n ra hắn thỏ tay chụp lấy tia sáng thân nhiệm hơi đ ả o qua trên mặt hắn vô cùng ngạc nhiên kỳ quái lúc này giáo tông bệ hạ gọi ta đến có gì chỉ bảo chứ ánh mắt linh tháp chân nhân sáng n g ờ i hỏi doanh đại sư có phải giáo tông bệ hạ triệu kiến không doanh thừa phong không dâu diếm nói đúng vậy giáo tông bệ hạ nhận được tin tức biết ta trở về trang viên cho nên truyền lệnh ta đến yết kiến linh tháp chân nhân cười ha hả nói doanh đại sư đây là chuyện tốt ta ông ta dừng lại một chút giải thích ngài cảm thấy đau đầu vì phải nghĩ cách ứng phó với nhiều kỵ sĩ vương hiện giờ bệ hạ triệu kiến chi bằng đem việc này đổ hết lên đầu ông ta ha h a cho dù là phi lâm điện hạ cũng sẽ không ngu ngốc mà trêu đùa bệ hạ doanh thừa phong c ư ờ i vang linh tháp chân nhân cũng không biết con át chủ bài của hắn hắn đâu có lo lắng việc không thể ứng phó nhiều kỵ sĩ vương như vậy mà là lo lắng thất lệ với những kẻ có lòng tự trọng rất cao khiến bọn họ bỏ qua hắn chuyển sang mời đại s ư nặc ý nhĩ trầm ngâm một lát doanh thừa phong nói chân nhân ngài giúp ta trả lời với bọn họ nói nhất định doanh mộ sẽ không phụ sự y ê u ái của bọn họ câu nói này có hai nghĩa những người không hiểu sẽ không thể nghĩ thông được nhưng nhất định những kỵ sĩ vương điện hạ nhận được tin tức này sẽ mừng như đ i ê n một ánh sáng hiện lên trên bầu trời từ giữa không trung doanh thừa phong rơi thẳng xuống trước hành cung giáo tông bệ hạ trên người hắn lấp lánh hàn quang vô cùng mỏng tia sáng này chính là bùa hộ mệnh giáo tông bệ hạ cấp cho khi triệu tập đến khi sử dụng lá bùa này bay lượn có thể phóng thích một loại tín hiệu đặc biệt và khiến những kỵ sĩ trung thành với giáo tông bệ hạ có thể phân biệt cho nên dọc đường hắn nên ngang bay lượn trên không trùng nhưng không ai dám cản hắn lại doanh đại sư giáo tông bệ hạ chờ đã lâu xin ngài đi theo ta ở cửa chính của cung điện lao bang đức khẽ mỉm cười chạy ra đón mặc dù đám kỵ sĩ bảo vệ nhìn không c h ư ớ c mắt nhưng trong lòng thầm nói xem ra càng ngày đại sư doanh thừa phong càng được giáo tông bệ hạ coi trọng rồi trong toàn bộ thánh giáo người có tư cách khiến nhân vật như lão bang đức cam tâm tình nguyện trở ở phía ngoài cung điện e là cũng chỉ có lão cường n h i và doanh thừa phong mà thôi cho dù người được xưng đương kim đệ nhất kỵ sĩ vương trong thánh giáo là phi lâm điện hạ cũng không được đãi ngộ như vậy doanh thừa phong khẽ gật đầu nói lão bang đức đại nhân mời lão bang đức xoay người run rẩy bước đi nhưng nhìn bóng người hơi khom không ai lại dám k i n h thường doanh đại sư nghe nói mấy ngày trước n g à i ở trong hành cung của ái lệ ti điện hạ và gia tăng linh lực cho khí linh thánh điện của bà ta đi qua một ngã rẽ khi xung quanh không có người ngoài lão bang đức chậm rãi mở miệng hỏi doanh thửa phong cười ha hả mặc dù không nhiều người biết việc gia tăng linh lực cho khí linh thánh điện nhưng chắc chắn trong số đó phải có nhân vật như lão bang đức với tư cách là người thân cận được giáo tông bệ hạ tín nhiệm nhất tất nhiên lão bang đức có rất nhiều đặc quyền thậm chí lao còn biết được những bí mật mà ngay cả rất nhiều kỵ sĩ vương không biết lão bang đức đại nhân đúng là tại hạ đã gia tăng linh lực cho khí linh thánh điện trong hành cung ái lệ ti điện hạ hơn nữa còn may mắn thành công hắn biết lúc này không thể giấu được đối phương nếu đã như vậy chi bằng thừa nhận cho xong lão lão bang đức nhìn hắn thật sâu nói doanh đại sư quá khiêm đường ha h a lưu lại bên trong thánh điện mười lăm ngày kỷ lục này trước nay chưa từng có a hai vai doanh thừa phong thẳng đứng nói không phải chỉ là thời gian lưu lại lâu hơn một chút thôi sao không có gì là kỳ lạ cả sau khi nghe xong những lời này ngay cả lao bang đức lão luyện cũng không kìm nổi mà bước chân thoáng chậm lại qua nhiều thế hệ tới nay thánh giáo sinh ra vô số đại sư đúc luyện hùng mạnh tối đa cũng chỉ có thể lưu lại với khí linh thánh điện năm ngày mà thôi nhưng doanh thửa phong lại nâng kỷ lục này lên gấp ba lần mà điều càng làm cho người ta cảm thấy bất t ư c chính là hắn miêu tả việc này hết sức sơ lược dường như việc này không hề khó khăn trên lệch lớn như vậy khiến trong lòng lao bang đức dâng lên cảm giác quái dị khó nói thành lời hắn thầm than một tiếng quả nhiên người đặc biệt thường làm những chuyện đặc biệt không thể đối đãi với nhân vật như doanh thừa phong giống như người bình thường được hai người xuyên qua cung điện rốt cục đi tới nội sảnh giáo tông bệ hạ đặc biệt yêu thích căn phòng này mỗi một lần tiếp người ngoài ông ta đều ngồi bên trong một chiếc ghế lớn ở nơi đây doanh thừa phong thoáng nhìn hắn kinh ngạc phát hiện bên trong gian phòng này ngoại trừ giáo tông bệ hạ ra còn có thêm một nhân vật hùng mạnh cương giả bán thần thứ hai trong thánh giáo quan minh lão cường nhi bái kiến bệ hạ bái kiến ni cường t i bối. ề n n d o a h thửa h p o n g k h ô n g dám c h m trễ, trước, thật thi vội vàng bước nhanh về người nhanh không bước sâu l ễ với hai cường giả ả b nghi thần. Ha ha, h n k ô cần p ả khách khí. h t â nhoáng ì n h l ã cường lên một cái liền đi tới bên cạnh doanh thừa phong trước khi giáo tông bệ hạ mở miệng một tay đỡ hắn lên nói sau này khi không có người ngoài thì không cần hành lễ với hai lão giả này lão bang đức lui về phía sau mấy bước nếu người khác dám vượt quá giới hạn như vậy lão đã ra tay dạy dỗ từ lâu nhưng người này lại là lao cường nhi lao chỉ biết làm như không thấy mặc dù trong lòng hơi tức giận nhưng ở trước mặt lao cường nhi việc duy nhất lao có thể làm chính là nhượng bộ doanh t h ừ a phong kinh sợ nói đa tạ tiền bối ưu ái hắn ngẩng đầu lên nhìn hai vị cường giả bán thần mà ngay lúc này gần như ba người bọn họ đồng thời phát ra tiếng kêu kinh dị ba gương mặt khác nhau không hẹn mà cùng hiện lên thần sắc kinh ngạc dường như bọn họ đều phát hiện điều gì bất thường trên người đối phương tìm hiểu thần đạo tâm lão bang đức lập tức nhấc lên lão bề ngoài bất động thanh sắc nhưng chân khí trong cơ thể lưu chuyển đã vận sức chờ phát động bất cứ lúc nào đều có thể phát một kích liều mạng tuy rằng lão biết có hai vị bán thần ở đây cho dù là xảy ra chuyện gì cũng không ai có thể uy hiếp được an toàn của bọn họ nhưng là m người tùy tùng tín nhiệm nhất của giáo tông bệ hạ phản ứng này của lão đã khắc sâu vào trong xương tùy cũng khó mà sửa chữa được chẳng qua cảnh tượng khiến lão lo lắng nhất không xuất hiện sau khi doanh thừa phong cùng với hai vị bán thần mắt to chừng mắt nhỏ bọn họ đều không có biểu hiện ý tứ phải động thủ lao cường n i vươn một bàn tay chỉ doanh thừa phong nói thừa phong tiểu đ ệ thân thể của ngươi dường như đã xảy ra một ít biến hoa đúng không doanh thừa phong ha hả cười nói tiền bối mắt thần như n ư ớ c van bối gần nhất tu luyện một bộ công pháp đặc thù cho nên khiến thân thể chính mình xảy ra một ít thay đổi nho nhỏ kỳ thật trong lòng hắn lúc này cũng có chút kinh ngạc lần này gặp lại có lẽ bởi vì nguyên nhân đặc thù hắn đã có được một phần của trí linh cho nên khi ánh mắt của hắn rơi xuống trên người hai vị bán thần trong đầu lập tức tuân ra một số lượng tin tức lớn chủ yếu nhất trong chuyện này chính là tiến hành giá sức chiến đấu của hai người trước kia hắn chưa bao giờ dám ở trước mặt hai vị bán thần làm như vậy muốn sử dụng ý niệm tinh thần tiến hành dò xét hai vị bán thần đây là chuyện cầm bao nhiêu can đảm trừ phi cần thiết nếu không sẽ chẳng ai đi tìm đường chết nhưng hiện tại bất đồng c h í linh đã cùng hắn d u n g hợp gần như tất cả bộ phận cũng tức là nói doanh thừa phong có thể kế thừa khả năng tính toán của nó nơi ánh mắt của hắn đi qua chính là dùng ý niệm tinh thần dò xét tốt nhất cho nên hắn rõ ràng phát hiện hai vị cường nhân bán thân đã đạt đến loại hùng mạnh khiến người nghe được dùng mình ở trên người của bọn họ dường như là chạy xuôi theo linh lực thiên địa nồng đậm những linh lực này đã bị bọn họ hấp thu ép đến bên ngoài thân thể hai người bọn họ quả thực chính là hai cỗ năng lượng thuần túy tạo thành binh khí chiến đấu hình người nếu lực lượng của bọn họ toàn bộ khai hỏa cho dù là doanh thừa phong cũng không biết được sức chiến đấu của bọn họ có thể đạt tới loại cấp độ mạnh mẽ bực nào kỳ thật doanh thừa phong cũng không biết rằng hắn hiện giờ có thể nhìn ra điểm này đó là nguyên nhân vì thân thể hắn cũng tu luyện thần thông thuật nếu là mấy ngày trước khi hắn chưa từng gặp được thần linh công chế chưa từng sử dụng thần thông thuật rèn luyện thân thể chẳng sợ hắn tiến hành tinh thần quét qua của trí linh điều tra cũng đừng nghĩ nhìn thấy được huyền ảo trong đó thần thông chính là thần thông loại này gần như là thần tích gì đó chỉ có lực lượng cùng giai mới có thể tra xét và đối kháng chẳng qua doanh thừa phong chỉ có kinh ngạc mà thôi nhưng hai vị còn lại chính là kinh hãi muôn chết rồi trong mắt bọn họ chỉ mấy ngày không gặp mà doanh thừa phong đã xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ đất tuy rằng tu vi lúc này của hắn chỉ ngưng lại ở cảnh giới vương cấp nhưng khí tức trên thân thể cũng đã thêm một cái gì bất thường đó chính là t h ầ n lực thuộc loại lực lượng thần linh với lại một tia thần này tuy còn cách xa mới nói là hùng mạnh nhưng là tinh thần như thế ngay cả bọn họ hai vị cường nhân bán thần đều không thể có được thần lực tinh thuần đến vậy giáo tông bệ hạ cung l á o cường nghi trao đổi ánh mắt bọn họ đều nhìn ra được sát khí nhàn nhạt t r ô n sâu trong ánh mắt đối phương bọn họ mời doanh thừa phong đến là muốn cùng hắn thảo luận đại sự có thể thay đổi nhân sinh vận mệnh bọn họ nhưng nếu trước đó doanh thừa phong đã núp dưới trướng một vị thần linh trở thành thánh đồ của đối phương vậy bọn họ làm như thế chẳng khác nào là bảo hộ lột ra đến khi chết còn không biết vì sao mà chết tuy nhiên hai người bọn họ đều là người trải qua bao nhiêu năm đau khổ tâm cơ sâu không gì so sánh nổi mặc dù lòng sinh sắc ý nhưng trên mặt lại chẳng biến hóa gì thậm chí ngay cả vẻ ặt cũng không chuyển biến chút nào ha h a thưa phong a ngươi tu luyện công pháp gì như thế nào ngay cả thân thể đều chuyển biến theo phương hướng thân thể của thần lao cường ni híp mắt hỏi lao đi thẳng vào vấn đề này cũng không vòng quanh Vì vậy nếu vấn nếu không đề tuy h ể giải q ế t thì vậy h k ô nhiên g tất yếu p ả đảm đầu chầm ngâm một lát, trong đầu trăm luận lát, chuyển. Tuy nữa Doanh phong trong ngàn nghĩ n thừa xoay rồi. i ý chỉ là nửa khắc hắn liền làm ra quyết định tiền bối khi vãn bối tự kiểm tra khí linh thánh điện hành cung của ái lệ ti điện hạ đã phát hiện ở trung tâm có cấm chế do thần linh bày ra doanh thừa phong ngẩng đầu lên hắn quyết định ăn ngay nói thật dù sao lấy rèn thuật của hắn cao như vậy cùng với thân phận địa vị hai vị này chính là biết cũng không có khả giết mình dệt khẩu một khi đã như vậy còn không bằng hào phóng một chút thành thành thật thật đem chuyện trải qua nói ra ồ ngươi phá giải cấm chế của thần linh lão cường nghi ngẩn ra hai mắt lập tức phát sáng lên liền rực rỡ trói mắt như hai ngọn bóng đèn trong lòng doanh thừa phong dùng mình hắn như thế nào cũng không ngờ phản ứng của lão cường nghi lại lớn như thế tiền bối đúng là van bối phá vỡ cấm chế thần linh doanh thừa phong chậm dãi nói tuy nhiên van bối chỉ phá giải một cấm chế thần linh mà thôi giáo tông bệ hạ và lão cường ni nhìn ngay cho dù lấy định lực sống mấy trăm năm của bọn họ nhưng khi nghe được câu này lại có một loại cảm giác bị đối phương hoàn toàn đánh đổ thần linh cấm chế đó đây mới thực sự là thần linh lĩnh vực xa đến nỗi phải bán thần như bọn họ có thể so sánh được nếu như nói từ vương cấp thăng tiến đến bán thần giống như là một con sông lớn khiến người ta nhìn thấy là sợ như vậy từ bán thần muốn lên thần tọa mà nói thì càng khó hơn lên trời bất kể là thiên phú xuất chúng cỡ nào cũng phải có sự may mắn n g h ị c h thiên mới có một tia khả năng thành công thở dài một hơi thật sâu giáo tông bệ hạ cuối cùng mở miệng nói doanh thừa phong năng lực của ngươi nằm ngoài dự đoán của ta tốt lắm doanh thừa phong ha hả cười nói bệ hạ tiền bối lúc van bối mở ra cơm chế thần linh gặp một ít chỗ khó hiểu chẳng biết có thể thỉnh giáo hai vị hay không trong lòng giáo tông bệ hạ và lão cương ni rất rung động người sau lại cười to ha hả đây chính là thần linh cơm chế lao phu cũng không dám cam đoan có thể giải thích cho ngươi doanh thừa phong mỉm cười nói chỉ cần tiền bối có thể chỉ điểm một phần vãn bối đã đủ hài lòng thần linh cấm chế dù sao cũng là thần linh cấm chế cho dù là có trí linh tính toán thiên tài ngược lại có thể có được phương thức thời bỏ cấm chế nhưng đối với doanh thừa phong mà nói chính là biết nhưng lại không biết giá trị của nó mà hai vị bán thần trước mắt không chỉ là lấy thân thể nhân tộc thăng tiến hơn nữa còn là cường nhân bán thần lâu đời có thể cùng bọn họ bàn bạc đối với doanh thừa phong mà nói tuyệt đối là chuyện đáng giá mong đợi đưa tay ra lòng bàn tay của doanh thừa phong có một khối ngọc bài nho nhỏ trên ngọc bài bị một luồng ánh sáng màu trắng ngà bao phủ nhưng bên trong vầng hào quang trắng sữa mơ hồ lại có một ít tia sáng vàng điểm sáng bóng này kỳ thật không chỉ có một bên trong toàn bộ màu trắng ngà nhỏ bé không có gì đáng kể nhưng chỉ một chút màu vàng sáng bóng này lại là trung tâm của tất cả tràn ngập hấp dẫn đến không so sánh nổi giáo tông bệ hạ và lão cường ni đều là trận tròn mắt bọn họ nháy mắt cũng không nháy nhìn c h ầ m c h ầ m hào quang kim sắc này như là xài lang đối bụng ba ngày vừa thấy được một chú dê non nớt vừa sinh ra chỉ kém một chút là nước miếng không rơi thôi ánh mắt bọn họ dần dần bắt đầu xuất hiện kim sắc hào quang như vậy hai nhãn trâu giông như đúc từ vàng m à thành tràn đầy cao quý và uy nghiêm doanh thửa phong âm thầm thao tung ngọc bài trong tay hắn dùng hết khả năng đem những gì mình ngộ được theo phương thức này truyền ra ngoài bên cạnh bọn họ lão bang đức dùng ánh mắt hâm mộ mà nhìn trong lòng lão cũng tự biết do năng lực bản thân biết mình cả đời khó có khả năng đặt chân lên thần đạo cho nên lão mới có thể cam tâm tình nguyện không oán không hối làm tùy tùng cho giáo tông bệ hạ chẳng qua nếu nói trong lòng của lão không có hướng tới thần linh chi đạo vậy chính là thuần túy gặt người cho nên lúc này nhìn ba người bọn họ dùng phương thức đặc thù giao lưu thần linh chi đạo lão mới có thể biểu hiện thất thố như vậy a lão cường n h i đột nhiên kinh sợ ồ lên một tiếng trong lúc đó trên người của lão cũng dao động toát ra một đám năng lượng màu vàng năng lượng biến hóa lúc đang nghiên cứu khối ngọc bài này lão cũng lĩnh ngộ được một ít nghi hoặc ngưng lại ở b á n thần chi đạo nhiều năm chưa từng hiểu rõ nay lại dễ dàng giải quyết dễ dàng đã bị lão tìm hiểu ra rồi đương nhiên chuyện này cũng là vì lão cường ni bị vây khốn nhiều năm đã tích lũy được không ít vốn cho nên ngay thời thời khắc này mới có thể bùng nổ phá tan trí tuệ vô hình kia đều là vì bước một bước thật lớn về phía trước đôi mắt của giáo tông bệ hạ hơi hơi chuyển lập tức chú ý tới động tác của lão cường nhi lao thở dài một tiếng chậm rãi thu hồi ánh mắt nhưng trong đôi mắt lại lộ ra một tia tiếc n ố i mơ hồ ha ha ha l ã o cường nhi cười dài một tiếng nói doanh đại sư không hổ là doanh đại sư không nhờ h u ông thành tựu i trên con đường tạo thuật mà ngay cả thần linh chi đạo cũng có thể nghiệm qua doanh thừa phong khẽ mỉm cười cổ tay hắn nhất đã đem khối ngọc kia thu vào thần linh chi đạo được lưu truyền thế gian bằng nhiều cách khác nhau đây là một loại phương pháp tu luyện không thể dùng lời nói mà hình dung nếu thần linh chi đạo có dùng phương thức ngôn ngữ kế thừa đời sau như vậy trên thế giới này cũng không có những người thiền tư chắc tuyệt bị vây khốn ở cảnh giới bán thần mà không thể vượt qua cho nên lúc doanh thừa phong biểu hiện nghi ngờ của mình nhất định phải sử dụng loại phương pháp này mà đồng dạng ngoại trừ cường nhân nắm giữ thần linh chi đạo những người còn lại cho dù nhìn thế nào cũng không từ những tia sáng này nhìn ra được thông tin hữu ích gì đương nhiên đối với hai vị đã đến cảnh bán thần mà nói thu hoạch lần này tuyệt đối không nhỏ đặc biệt lao cường n h i có thể nói thu được thật lớn trên gương mặt của giáo tông bệ hạ đột nhiên mần ra lão nhìn doanh thừa phong trầm trầm nói doanh đại sư thần linh chi đạo chính là đường lớn trời đất này chỉ có người hiểu được thần thuật mới có thể nghiên cứu tìm hiểu và nắm trong tay như vậy mời ngươi nói cho ta biết ngươi lại như thế nào cởi bỏ cấm chế thần linh chứ lão cường n h i khẽ giật mình ánh mắt của lão cũng trở nên ngưng trọng chương 937, t h à n h thần hấp dẫn chân mày doanh thừa phong cao lại cơ trên mặt hắn rung động vài cái trong lòng do dự quân bài lớn nhất của chính m ì n h có phải hay không nên để lộ ra ngoài giáo tông bệ hạ và lao cường ni đều là chăm chú nhìn hắn khi biết được doanh thừa phong có thể phá giải cấm chế thần linh ở trung tâm thánh điện khí linh bọn họ đúng là phải xem trọng doanh thừa phong thêm một phần nếu là có khả năng bọn họ tuyệt đối không muốn cùng doanh thừa phong đối nghịch cho dù chỉ là thoáng qua cũng không nguyện ý nhưng nếu doanh thừa phong không thể giải thích vấn đề này vậy nói rõ tất cả những điều hắn nói trước đây đều là giả dối hai người bọn họ mưu đồ quá nhiều đó cũng chỉ vì tất cả thành thần vì cái mục tiêu này bọn họ cũng không ngại g i ế t lầm một vạn thật lâu sâu cuối cùng doanh thừa phong than nhẹ một tiếng nói bệ hạ tiền bối còn xin thứ tội giáo tông bệ hạ trầm trầm nói người có tội tình gì chứ doanh thừa phong hơi có vẻ lúng túng nói van đối với hai ngài có điều d i ấ u giếm ánh mắt lao cường n h i trật lóe nói thừa phong ngươi che giấu cái gì trên mặt doanh thừa phong hiện ra một nụ cười khổ nói văn bối nhưng thật ra là một thần thông linh sư cái gì giáo tông bệ hạ đột nhiên từ trên ghế đứng lên lão bang đức ngạc nhiên nhìn bệ hạ ở trong trí nhớ của lão từ khi giáo tông bệ hạ ngồi lên vị trí này liền không có nhân tố ngoại lệ quấy nhiễu người rời khỏi cái ghế kia ngoại trừ chính bệ hạ không ai có thể khiến ngài rời khỏi cái ghế đại biểu quyền quý cao nhất quang minh thánh giáo nhưng tại giờ phút này định luật này bị đánh vỡ sau khi giáo tông bệ hạ nghe được lời doanh thừa phong nói dưới mông của lao giống như có lửa không chút hình tượng nhảy dựng lên doanh thừa phong nhẹ nhàng gật đầu nói bệ hạ van bối là một thần thông linh sư trời sinh đã có được thần thông thuật cho nên khi ở trung tâm khí linh thánh điện phát hiện thần linh công chế liền nhất thời ngựa tay không cẩn thận đem công chế này phá giải hắn ngừng lại một chút nói nếu làm như như vậy sẽ tạo thành phức tạp với hai vị mà nói kính xin hai vị thứ tội trên gương mặt giàn u a của giáo tông bệ hạ hiếm thấy lộ ra nụ cười khổ nói thì ra là thể ha h a đây sao có thể tính là tội ánh mắt lao cường nghi chấp liên tục đột nhiên nói bên trong luyện ngục long tộc đột nhiên truyền đến tin tức thần linh dị tộc xâm lấn nghe nói vị thần linh kia phóng thích thần thông khí linh đại hạch tâm c h ấ n thủ luyện ngục đều bị phá hủy lão nhìn doanh thừa p h ò n g chậm rãi nói cái vị thần linh trong truyền thuyết đó không phải là ngươi chứ doanh thừa phong s ờ s ờ mũi một cái nói tiền bối đồn đại là quá khuyết đại rồi tuy nhiên cái đại hạch tâm khí linh kia đúng là do vãn bối giết chết không có khả năng ngươi cho dù là thần thông linh sư có thể đem thân hình khí linh đại hạch tâm phá hủy nhưng cái khí linh đại hạch tâm kia chính là do luyện ngục thế giới sinh ra chỉ cần luyện ngục chưa tan biến chính là có thể tái sinh vô hạn lao cường nghi nghiêm nghị nói nếu như là thần linh chân chính ra tay có lẽ sẽ có cơ hội hoàn toàn diệt sạch nhưng người là thần thông linh sư tuyệt đối không có khả năng này doanh thừa phong có chút bội phục nhìn lão nói tiền bối mắt sáng như đuốc nếu chỉ là dựa vào một mình ta đúng là bất lực t ố t như vậy là ai đã giúp ngươi lão cường nghi nghiêm nghị hỏi doanh thừa phong cười ha h a nói là kim cương vương trong một khắc khí linh đại hạch tâm s ắ p tán loạn đem nó nuốt ồ nuốt nuốt Lao Cường n hắn i tròn m t liễu lươi s ử g ngày, cuối cùng sốt cuối thì Ta thì nửa nói. ha ha, ra cười hiểu rồi, lao à là này thế. Kim cương vương chính là con cương trời đất, thân phận này tuy rằng không phải tất cả mọi người có thể phát gạt chính phận không phải hiện, nhưng lại không Kim mọi người lại Cương con cưng cả có được Vương rằng l đương nhiên biết con cưng của trời đất có tiềm năng và thực lực đáng sợ đến cỡ nào nếu khí linh đại tâm hoạch kia thực sự bị kim cương vương c ă t n ư ớ t như vậy nó cũng chỉ có một kết cục là hồn phi p h á c h tán tuy nhiên con cưng của trời đất vương cấp cắn nuốt một khí linh đại tâm hạch cấp bậc bán thần đây là chuyện không thể tin đến mức nào điều này cần loại sức tưởng tượng phong phú đến cỡ nào mới đoán được kết quả này cho nên bất kể là giáo tông bệ hạ hay là lão cường nhi đều không từng nghĩ tới điểm này hóa ra sau khi một thần thông linh sư và một con cưng của trời đất phối hợp cũng có thể hoàn thành được một hành động vĩ đại chỉ có thần linh mới làm được trên thực tế chính là vì có lầm lẫn này cho nên ngay cả ánh mắt đám long thần cũng chưa bao giờ từ thần linh mà hạ xuống cường nhân doanh thừa phong và thời không chi vương có thể tránh được một kiếp đều không phải là ngẫu nhiên t ố t t ố t t ố t lao cường n h i cười to ba biết lao đột nhiên quay đầu nói bệ hạ ta quyết định có thể đem việc này nói cho thừa phong giáo tông bệ hạ trầm ngâm một chút nhẹ nhàng thầy tay lão bang đức hướng ba người không lưng thật sâu sau đó chậm rãi lui ra khi thấy được cảnh tượng này và sau khi biết được càng thêm nhiều chuyện địa vị của doanh thừa phong tăng lên nhiều trong suy nghĩ của lao bang đức có lẽ cũng đã tương đương với giáo tông bệ hạ và lao cường n h i rồi mà doanh thừa phong mắt nhìn ba người trong lòng của hắn cũng có chút bất ổn không ngờ giáo tông bệ hạ đem tâm phúc lớn nhất của ngài bang đức đuổi ra ngoài như vậy việc mà bọn họ nói lại là cơ mật đến long trời lở đất thế nào à xoay chuyển ánh mắt doanh thừa phong trầm giọng nói bệ hạ tiền bối hai vị có gì chỉ bảo v ă n bối chăm chú lắng nghe giáo tông bệ hạ trầm dãi g ậ t đầu, nói doanh thừa phong ngươi có biết thần linh là như thế nào sao ách doanh thừa phong không hiểu ra sao nhìn hai vị lão nhân hắn thật không ngờ giáo tông bệ hạ mở miệng nói dĩ nhiên cũng là đề tài khổng lồ như thế rất nghiêm túc suy nghĩ doanh thừa phong trầm giọng nói bệ hạ theo cách nhìn của ta thần linh chính là một ít người tu luyện hùng mạnh chẳng qua bọn họ nắm giữ lực lượng trường sinh không như bình thường một ý niệm là có thể quyết định vô số sinh linh sống chết cho nên bọn họ mới có thể được tôn là thần linh nếu để cho bọn kỵ sĩ dáng vẻ cung kính trong thần giáo nghe được những lời này chỉ sợ đều có lòng liều mạng với doanh thừa phong nhưng doanh thừa phong giáo tông bệ hạ và lao cường ni cũng không phải là ngày ở chung đầu tiên hắn mơ hồ biết trong lòng hai người này cũng không cung kính với thần linh như vậy cho nên hắn mới dám không che đậy nói ra lời thật ở trong lòng giáo tông bệ hạ khẽ mỉm cười bình tĩnh mà nói doanh thừa phong ngươi nói rất đúng bọn họ có thể thành thần nguyên nhân đều là vì nắm giữ được một phần lực lượng trong thiên điệu này lão nhìn doanh thừa tờ hng trầm trầm nói như vậy bổn tọa còn muốn hỏi ngươi một câu ngươi nguyện ý trở thành một thành viên trong bọn họ sao đôi mắt của doanh thừa phong đột nhiên sáng ờ i trái tim của hắn cũng nhảy thật nhanh tuy rằng hắn sớm có dự cảm chuyện giáo tông bệ hạ và lão cường ni h muốn nói khẳng định không đơn giản nhưng không ngờ là hỏi hắn nguyện ý thành thần hay không vậy đương nhiên khiến hắn cảm thấy vui mừng và kinh hãi rồi hít sâu một hơi doanh thừa phong nói bệ hạ nếu có thể mà nói ta nghĩ không có bất kỳ ai đi cự tuyệt chuyện tốt như vậy giáo tông bệ hạ chậm rãi gật đầu nói doanh thừa phong nếu ngươi muốn thành thần sẽ làm như thế nào vấn đề này đối với người chưa lĩnh nộ g thần thông mà nói căn bản là không thể trả lời nhưng hiện giờ tuy doanh thừa phong không phải là b ả n thần nhưng ít nhất cũng đã nắm giữ một ít thần thông lực cho nên cũng coi như là có tư cách bàn luận suy tư một lát doanh thừa phong nói bậy hạ văn bối sở dĩ có thể nắm được thần thông ngoại trừ thiên phu thần thông linh sư chủ yếu nhất cũng là vì giải được cấm chế thần linh ở thánh điện khí linh hắn dừng một chút sắp xếp câu chữ nói trong quá trình phá bỏ lệnh cấm chế khiến cho ta lĩnh nộ g được một phần thần thông nào diệu tuy rằng lĩnh nộ g cũng không được nhiều nhưng coi như là mở ra cho ta một cánh cửa hai mắt của hắn sáng rực rỡ nói cho nên ta tính toán cởi bỏ một cơm chế thần linh khác ở trong thánh địa khí linh ha ha trong thần giáo có trên trăm tòa thánh điện cũng tức là có trên một trăm cơm chế thần linh tồn tại nếu phá giải được hết tất cả như vậy với cảm lộ thần linh chi đạo nhất định sẽ có lợi ích rất lớn cho ta giáo tông bệ hạ và lão cường nghi hai mắt nhìn nhau bọn họ không hẹn mà cùng lắc đầu trên mặt đều cho có chút không đúng trong lòng doanh thừa phong cả kinh kinh ngạc hỏi bệ hạ tiền bối vạn bối làm như vậy có gì không thoá đáng sao lao cường nhi ha hạ cười nói thưa phong ngươi nếu biết thần linh đều nắm giữ một ít thần thông tồn tại như vậy ngươi cho là bọn họ sẽ tùy ý ngươi cởi bỏ cấm chế của bọn họ mà không thèm để ý tới sao giáo tông bệ hạ cũng là khẽ gật đầu bổ sung thần linh xưa kia lúc thượng vị thần tọa để lại kế thừa của chính mình và hậu duệ những khí linh thánh điện chính là người bảo vệ cuối cùng cho kẻ kế thừa của bọn họ vì kế thừa của mình chọn đời tồn tại bọn họ mới làm cho khí linh vương điện n g ư n g mai ở cảnh giới vương cấp lão nhìn doanh thừa phong như cười như không nói nếu ngươi phá hủy các bố chi chuẩn bị của thần linh để lại thế gian ha h a bọn họ sao có thể khoanh tay đứng nhìn sắc mặt của doanh thừa phong lập tức có chút trắng bệnh lúc hắn đang cởi bỏ cấm chế thần linh toàn tâm xa vào trong khoái cảm mãnh liệt cảm nộ thần linh chi đạo về phần vấn đề xảy ra sau đó hắn cũng chưa từng nghĩ qua tuy nhiên trải qua hai vị bán thần nhắc nhở doanh thừa phong mới hiểu được ý tưởng ban đầu của chính mình đúng là vô tri và tự cho là đúng đến cỡ nào trên mặt hắn biến ảo vài cái nói bậy hạ một khi đã như vậy vậy thì vị thần linh sáng tạo hành cung y lệ ti điện hạ vì sao chưa từng có phản ứng gì nếu đã biết sự hùng mạnh của thần linh như vậy doanh thừa phong tuyệt đối không tin vị tồn tại kia tuyệt đối không biết tin tức c ầ m chê ở trung tâm khí linh thánh điện bị cởi bỏ loại chuyện tự mình dối người này hắn tuyệt đối sẽ không làm giáo tông b ệ hạ thản nhiên nhìn hắn một cái nói bởi vì vận may của ngươi thật sự quá tốt vận may phải theo ta biết được ít tin tức vị thần linh sáng tạo hành cung ái lệ ti chính là một thanh thú hùng mạnh thành thần mà vị thần thú đại nhân này v ị trần chiến lần trước mà mất đi tung tích cho nên ngươi tuy rằng phá giải cấm chế thần linh nhưng không có bất kỳ thần linh nào đến tìm ngươi gây chuyện giáo tông bệ hạ khẽ cười nói chương chín trăm ba mươi tám bán thần kinh nghiệm mỹ mắt doanh thừa phong không ngừng núp đ í c h đáp án này rõ ràng nằm ngoài dự đoán của hắn tuy rằng hắn sớm đã biết thần linh đều không phải vững h ẳ n sau khi trải qua tẩy rửa của thời gian và năm dài dòng thần linh cũng sẽ ngã xuống nhưng vận khí của hắn không ngờ tốt như vậy trùng hợp đến mức khiến cho hắn cái cảm giác được ông trời phù hộ nhìn vẻ mặt doanh thừa phong như chút được gánh nặng giáo tông bệ hạ không khỏi nhẹ nhàng cười nói doanh thừa phong vận may của ngươi có thể tốt một lần nhưng chưa hẳn là tốt một đời nếu ngươi không biết kềm chế tiếp tục không kiêng nể đi cởi bỏ những cái cấm chế thần linh khác trong khí linh thánh điện vậy thì sẽ có phiền thoái cực lớn đang chờ ngươi doanh thừa phong cười khổ một tiếng nói bệ hạ ngài yên tâm nếu đã biết việc này thừa phong tuyệt đối sẽ không l ô mãng hành sự hắn khẽ thở dài một tiếng trong lòng lại là động nói bệ hạ vị thánh thú kia là ngã xuống sao không biết giáo tông bệ hạ chậm rãi lắc đầu nói nó ngã xuống hay không ta cũng không biết ha h a nếu là thần linh cũng không dễ dàng ngã xuống như vậy có lẽ hắn là lâm vào giấc ngủ dài cũng không biết chừng doanh thừa phong đáp một tiếng sau khi hắn tìm hiểu thông thần thuật đối với thần linh cũng có chút hiểu biết hắn biết rằng những người kia đã vượt xa với phạm trù sinh linh bình thường ít nhất thời gian trước mặt mà nói có thể nói bọn là bất hủ nếu không phải bởi vì ngoài ý muốn thậm chí bọn họ còn thể đồng thọ cùng trời đất đương nhiên thần linh cũng sẽ vì các loại nguyên nhân mà phát sinh xung đột chiến đấu giữa các thần linh khẳng định cũng sẽ có đọ sinh tử cùng thắng bại kết cục của thần linh bại trận tuyệt đối sống không dễ chịu chuẩn trái tim đen lũ ám cua tui n e chẳng qua đều không phải tất thần linh bị thua sẽ ngã xuống chỉ cần bọn họ có thể lưu lại một chút thần tính và thần khu là có thể thông qua giấc ngủ dài chậm d ã i khôi phục lại sau một lát doanh thừa phong hướng giáo tông bệ hạ không người thật sâu nói bệ hạ thừa phong không nghĩ ra nên đột phá như thế nào kính xin ngài chỉ điểm bến mê nếu giáo tông bệ hạ và lão cường nhi bày ra tư thế này tự nhiên sớm có dự i ư u doanh thừa phong cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian không bằng khai môn kiến sơn trực tiếp hỏi ra trong đôi mắt giáo tông bệ hạ hiện ra chút tán thưởng nói doanh thừa phong ký thật sinh linh thành thần có hai loại biện pháp lao đưa ra một ngón tay nói thứ nhất chính là cảm n g ộ thiên địa lúc lĩnh ngộ thiên địa giữa địa đạo t r í lý nếu như hoàn toàn có thể nắm giữ được địa đạo thiên địa như vậy là có thể mượn lực lượng mạnh mẽ của trời đất tích tụ lại dần dần và cuối cùng có thể thăng lên thần tọa thành t i ể u thần vị sắc mặt của doanh thừa phong hơi đổi chấm dãi nói nắm giữ đại đạo thiên địa đúng vậy đại đạo thiên địa vô cùng nhiều phong hoa tuyết nguyệt biển xanh khắp nơi ánh sáng bóng tôi v â n v â n đều là đại đạo thiên địa lao cường n i gật đầu trầm giọng nói bổn tọa tu luyện chính là đại địa chi đạo mà bệ hạ lựa chọn cũng chính là quang minh chi đạo trong lòng doanh thừa phong khẽ nhúc nhích nói như thế nếu nói vậy khả năng kim cương vương thành thần rất lớn lao cường n i cười ha h a trong giọng nói không che giấu hâm mộ đúng vậy tên kia thật sự là gặp may mắn con cưng của thiên địa chỉ cần gã sống đủ lâu hy vọng thành thần ngày sau còn vượt xa hơn bổn tọa cả trăm lần doanh thừa phong khẽ giật mình nói tiền bối ngài quá khiêm đường l a o cường nghi k h o á t tay chặt lại nói đây là sự tờ hờ ớt tờ di không có gì mà phải che giấu ha h a muốn thành thần nhất định phải chân chính nắm giữ hoàn toàn đại đ ị a nhưng đáng tiếc chính là giữa đất trời đều có quy luật tồn tại trong cùng một thời kỳ đại đ ị a chi đạo trong thánh vực này cũng chỉ đủ cho một sinh linh nắm giữ mà thôi sắc mặt của doanh thừa phong khai biến nói tiền bối ý ngài là ở trong cùng một thời kỳ trong thánh vực cũng chỉ có thể sinh ra một vị thần linh lao cương ni bật cười nói sai lầm rồi bổn tọa có ý là đang cùng tu luyện trên cùng một đại địa tri đạo cùng thời kỳ thì chỉ có một sinh linh c ó thể thành thần lão nhìn vào mắt doanh thừa phong nếu bổn tọa may mắn thành thần như vậy trong vòng ngàn năm tự nhiên là kìm cương vương ở trong thánh vực tuyệt không có khả năng thành thần doanh t h ừ a phong tròn mắt l u lười nhìn lão kinh ngạc hỏi này là vì sao lão cường nghi than nhẹ một tiếng nói thưa phong à lúc sinh linh bước lên thần tọa cần lực lượng khổng lồ ngươi khó có thể tưởng tượng được hơn nữa bởi vì lúa sinh linh thành thần nắm giữ chính là một phần đại địa cho nên lực lượng mà người đó phải tích lũy chính là lấy lực lượng từ đại địa ha h a thánh vực tuy rằng khổng lồ ẩn chứa tự nhiên là vô cùng vô tận nhưng cổ lực lượng này ở trước mặt thần linh nhưng cũng rất là có hạn cuối cùng trong lòng doanh thừa phong cũng hiểu rõ như l á o cường ni nói thần linh là hùng mạnh đấy loại hùng mạnh này đã vượt qua bất kỳ sinh vật đỉnh phong nào tại một khắc sinh linh đặc biệt thành thần lại cần lực lượng khổng lồ này đến cực hạn cho dù là lấy năng lượng trong thánh vực sau khi bịt một vị sinh linh thành thần điên c u ồ n g hấp thu cũng là phải cần dưỡng lại trên khoảng ngàn năm đương nhiên thiếu thốn năng lượng này cũng chỉ là một lực lượng trong vô số thiên địa mà thôi mà dưới sự chuyển hoán lực lượng thánh vực cũng không vì vậy mà sụp đổ giáo tông bệ hạ tiếp tục nói có thể nắm được một cỗ lực lượng đại đ ị a chi đạo trong tay đều là chân chính thiên tài tuyệt đỉnh trong thiên địa nhưng có thể đạt được một bước này dù sao cũng là ít ỏi không có mấy người cho nên người đến s a u đã nghĩ ra một phương pháp phụ trợ để xử lý trong lòng của doanh thừa phong vừa động nói bệ hạ biện pháp này cùng thái ấp của ta có liên quan sao ngày trước đám người ngô láo ra tử trăm phương nghìn kế mưu đoạt thái ấp linh vực của hắn khẳng định cũng là vì có liên quan chuyện này giáo tông bệ hạ t r ầ m rãi gật đầu nói đúng vậy cái gọi là phụ trợ chi đạo kỳ thật chính là mượn lực tín ngưỡng kéo chậm lại đại địa chi đạo để lĩnh ngộ ha h a theo bồn tọa biết trong lịch sử có thể thành thần tồn tại tám chín phần m ư ờ i đều là mượn dùng tín ngưỡng lực mới đạt được đến mức cảm nộ thiên địa doanh thừa phong kinh ngạc nói bệ hạ tín ngưỡng lực còn có t h ứ c ghi ảm b ấ t đi khó khăn khi sinh linh cảm nộ g thiên địa sao ánh mắt của giáo tông bệ hạ vô cùng nghiêm nghị nói đúng vậy lực lượng cơ thể sinh linh là có hạn nhưng lực lượng tinh thần lại không có hạn chế lực lượng tinh thần của một người nhỏ bé không đáng kể nhưng nếu đem tinh thần lực hàng vạn người hàng tỷ người ngưng tụ cùng nhau như vậy ngươi sẽ thấy được một thế giới rực rỡ màu sắc thanh âm của l a o thong thả mà kỳ lạ thế giới nẩy vì rằng không phải thế giới chân thật nhưng ở trong này cảm lộ lại không khác gì với thế giới chân thật doanh t h ừ a phong mật ra hắn có chút hoài nghi mà nói b ậ y hạ ngài cũng mượn tín ngưỡng lực sao lao cường nghi ho nhẹ một tiếng nói thưa phong thiên phú bệ hạ cùng lão phu mặc dù không tệ nhưng khoảng cách với kỳ tài ngút trời chân chính vẫn có vẻ không bằng nếu không phải mượn tín ngưỡng lực chúng ta có thể thăng tiến bán thần cũng đã là cực hạn căn bản cũng không có khả năng dựa vào lực lượng của chính mình mà thành thần doanh thừa phong chậm rãi gật đầu ánh mắt đảo qua ở trên mặt bọn họ trong lòng của hắn cũng vừa động nói tiền bối các ngài mượn tín ngưỡng lực chẳng lẽ là mặt lao cường nghi không chút cảm xúc gật đầu doanh thừa phong hít một ngụm khí lạnh hắn cuối cùng hiểu được hai người này vì sao đối quang minh thần bất kính rồi vì bọn họ đã làm ra việc khinh nhờn thần linh không ngờ bọn họ lợi dụng quyền binh trong tay mình đánh cắp một bộ phần tính ngưỡng lực của quang minh thần tuy rằng làm như vậy kết quả là bọn họ thuận lợi tấn tăng đến cảnh r ơ i bán thần ca có khả năng trở thành thần nhưng nếu có vị thần linh phát hiện việc này vậy bọn họ đã lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục rồi sắc mặt hơi biến đổi tim doanh thừa phong đập như sấm không ngờ hai người bọn họ đem việc này nói ra việc này chẳng phải rất rõ ràng rồi sao nếu như mình không phối hợp với bọn họ vậy kết quả chính là vừa nghĩ đến đây lương doanh thừa phong không khỏi đổ một trận m ồ hôi lạnh như thể là nhìn ra băn khoăn của hắn trên mặt của giáo tông bệ hạ hiện lên vẻ mỉm cười l á o dùng q u y ề n trường trong tay nhẹ nhàng gõ xuống đất thanh âm kia rất có tiết tấu cảm xúc mà mỗi lần chạm xuống nền trên mặt đất sẽ có một tầng sáng mỏng manh lan rộng ra l a o cường ni cũng là lặng lẽ cười lão ngẩng đầu đỡ ngực dậm chân một cái thật mạnh lập tức một c ỗ năng lượng dày đặc từ trên người hắn nhộn nhạo thoát ra cố lực lượng này như động thành thực tại giờ khắc này lão như thể hóa thân thành vô tận đại địa toàn thân đều tràn ngập lực lượng không thể tin nổi hai luồng ánh sáng kim sắc dưới sự vận dụng của hai vị bán thần bắt đầu quanh quẩn trong sành đường chúng nó khi thì d u n g hợp khi thì tách ra chỉ trong giấy lát trong phòng đều tràn ngập thần lực đến từ hai vị cường nhân bán thần doanh thửa phong đầu tiên là ngầm da sau đó là hơi nhắm mắt lại lặng lẽ cảm ứng lực lượng đến từ bốn phía hắn biết rằng đây là lực lượng thần thông đến từ hai vị giáo tông bệ hạ và lao cường n h i như lúc trước hắn lợi dụng ngọc bài bày ra cảm nộ g thông thân thuật của mình nhưng hai vị tồn tại này cũng dùng phương thức bất đồng đem chính mình lĩnh ngộ thông thần thuật phong ra đương nhiên có thể từ đó lấy ít hay nhiều vậy phải xem cơ duyên và năng lực mỗi người hạch tâm nguyên thủy nhanh chóng quay quanh đem khả năng tính toán của trí linh khuyết trương đến cực hạ nó phải ghi chép lại toàn bộ hết thể những thứ phát sinh quanh người. Chẳng sợ giờ phút này không thể giải thích vì sao, cũng phải chép phát phút ghi hết thể thứ thể thích chỉ giải lại giờ sao, bộ sợ vì đây là điểm bất đồng giữa doanh thừa phong và thế giới này trên người của hắn có một tồn tại người tiên cho nên hắn có thể đủ để sáng tạo ra vô tận kỳ tích cũng không biết qua bao lâu trên mặt đất hai luồng ánh sáng hoàn toàn biến mất doanh thừa phong vẫn đóng chặt hai mắt như cũ xa vào bên trong cảm nộ thần thông giáo tông bệ hạ và lao cường nghi cũng không quấy dày hắn cảm nộ mà an t ĩ n h đứng một bên đợi toàn bộ thính đường yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở của doanh thừa phong quanh quẩn bên trong đại sảnh chương 939, bí ẩn lớn nhất hô doanh thừa phong thở dài một hơi hắn mở ra hai mắt lập tức thấy được hai vị cường nhân bán thần đứng cách đó không xa đang dùng ánh mắt cười như không cười mà nhìn chính mình sắc mặt hơi đỏ lên doanh thừa phong vội vàng nói bậy hạ tiền bối vạn bối nhất thời xa vào trong đó xin thứ lỗi lão cường nhi hảo khí vung tay lên nói thần thông chi đạo chính là đại địa thiên đạo nếu là có thể lĩnh ngộ đừng nói nhất thời nửa khác cho dù xa vào trong đó hơn mười ngày cũng là bình thường nháy mắt hai cái lão đột nhiên có chút giống trẻ con mà nói ngươi lúc này cảm lộ như thế nào có cái gì tâm đắc hay không doanh thừa phong cười ha hả nói t h ờ i có tâm đắc lão cường nghi ngẩn ra lão than nhẹ một tiếng nói tiểu tử ngươi thiên phú tốt là người đầu tiên bổn tọa thấy được trong vô số năm đã qua hai nếu bổn tọa cũng có thiên phú giống như ngươi vậy thì làm sao có thể dừng chân ở cảnh giới này lâu đến thế trong giọng nói của lão tràn đầy cảm thán giáo tông bệ hạ hơi hơi cười mà nói cường nghi ta và ngươi có thành tựu ngày hôm nay cũng có thể thoá mãn ha h a ngươi chẳng lẽ quên sao ngày xưa xuất sắc nhất trong chúng ta cũng không phải ta và ngươi lao cường nghi trần c h ờ một chút tự dễ cười nói đúng vậy vậy hạ nói đúng có thể đạt được thành tựu hôm nay mà không ngã xuống giữa đường ta hẳn phải thoa mãn tuy nhiên đôi mắt của lao hơi hơi tỏa sáng nói nếu như có thể tiến thêm một bước mới thực sự là b u ồ n tọa sống không n g ư ỡ n g kiếp này doanh t h ừ a phong thầm nhủ trong lòng ngồi lên thần tọa nào dễ dàng như vậy chẳng qua xem nét mặt hai người bọn họ tựa hồ đối với việc này có phần nắm chắc thật khiến người ta kỳ quái m à giáo tông bệ hạ vừa quay đầu nói doanh thừa phong ngươi có biết chúng ta vì sao đem việc về thần linh nói hết cho ngươi hay không trong lòng doanh thừa phong dùng mình trầm giọng nói xin bệ hạ chỉ bảo những bí mật này đối với thần linh mà nói đương nhiên là không coi vào đâu nhưng đối với loại người tu luyện như hắn vừa mới tiếp xúc thần linh chi đạo mà nói chính là bảo vật vô giá tuy nói hắn vì hai vị cường nhân bán thần mà rèn t h â n m i n h nhưng lại không có khả năng đổi lấy được tin tức như vậy từ trên người đối phương gương mặt già nưa của giáo tông bệ hạ mang theo ý cười mơ hồ nói trăm năm trước có một vị kỵ sĩ vương vô tình phát hiện một chỗ bí ẩn trong thần giáo ha h a đó là một bí cảnh bí cảnh cũng không lớn nhưng không biết sao trong đó có một khe nứt không gian lỗ thai của doanh thừa phong hơi hơi động vài cái hắn biết rằng giáo tông bệ hạ không có khả năng vô duyên vô cơ mà nói chuyện này như vậy trong cái khe không gian gì đó nhất định có thứ làm bọn họ động tâm nhưng lại là bảo vật không dễ dàng lấy được quả nhiên thanh âm của giáo tông bệ hạ thấp xuống l a o nói vị kỵ sĩ vương tự mình đi vào trong đó nhưng là một đi không trở lại sau đó một kỵ sĩ đi cùng gã trở về bầm báo khi đó bổn tọa cũng rảnh rôi đến nhàm chán liền tự mình đi một chuyến trong ánh mắt của lão đột nhiên hiện lên tia sáng dường như đoạn thời gian trải nghiệm kia đã khắc sâu trong lão không thể xóa nhòa đi sau khi bổn tọa tiến vào không ngờ phát hiện thần thuật chi tường lúc ấy bổn tọa luôn mãi do dự vẫn là mạo hiểm tiến vào trong đó sau đó trong lúc nói lao nhấn mạnh nói bùn tọa phát hiện không gian mộ h u y ệ t thần linh doanh thừa phong nói lắp vài cái trầm giọng hỏi bệ hạ trong đó có di hải một vị thần linh giáo tông bệ hạ cười ha hả nói không chỉ tiếc là ở nơi đó cũng không có đầy đủ khối thân thể thần linh doanh thừa phong a một tiếng trong mắt không khỏi có một tia thất vọng tuy nhiên h ắ n có thể khẳng định h u y ệ t này tuyệt đối không phải chống không nếu không giáo tông bệ hạ lại đi coi trọng như vậy làm gì giáo tông bệ hạ đột nhiên meo lại ánh mắt không ngờ trong đôi mắt lộ ra sự đắc ý hiếm có doanh thừa phong mặc dù không có đầy đủ di hài thần linh nhưng lại có mấy ngàn hài cốt bị hư tổn cái gì thân thể của doanh thừa phong đột nhiên chấn động kém chút nữa là nhảy lên hài cốt thần linh trong truyền thuyết cũng đã là khó gặp rồi vậy khái niệm hơn một ngàn là thế nào nữa chứ hắn không thể tưởng tượng đến được trường hợp lớn quá sức như vậy được giáo tông bệ hạ nghiêm nghị nói trải qua thăm dò bước đầu của bồn tọa bên trong kia có hơn một ngàn hài cốt thần linh đều có thuộc tính hơi thở khác nhau doanh thừa phong hít sâu một hơi nói bệ hạ tại sao một chỗ như thế lại xuất hiện giáo tông bệ hạ khẽ lắc đầu nói bổn tọa không biết lao cường nghi ho nhẹ một tiếng nói t h ừ a phong theo suy đoán của chúng ta nơi này hẳn là một chiến trường bị các thần vứt bỏ hai mắt doanh thừa phong hơi hơi sáng ngời dường như cũng chỉ cách giải thích này mới hợp lý nhưng m à y mặt hắn hơi nhăn lại nói h ả i cốt thần linh cho dù là bị tổn hại cũng là bảo vật hiếm có coi như đó là h ả i cốt trên chiến trường lưu lại vậy thì thần linh chiến thắng đâu bọn họ dễ dàng buông thai những h ả i cốt đó sao lão cường nhi lắc đầu nói nếu chiến trường này vẫn ở nguyên nơi cũ những thần linh chiến thắng đương nhiên sẽ không từ bỏ nhưng nếu chiến trường này bởi vì bị năng lượng kịch liệt chấn động mà phá nát vậy thì ngay cả thần linh cũng khó mà tìm lại được nó rồi doanh thừa phong n g t n r a nói ngài là nói chiến trường này là không gian đột nhiên biến mất lao cường n h i cười khổ một tiếng nói b u ồ n tọa cũng không thể xác định nhưng có lẽ chính là như vậy con ngươi doanh thừa phong đảo một vòng hắn trầm rãi nói hai vị vì sao đem bí mật này nói cho ta biết chứ hơn một n g à n hài cốt thần linh giá trị phần nhân tình này quá to lớn thật sự không thể đánh giá nổi doanh thừa phong tin tưởng cho dù là quang minh thần cũng phải động tâm lao cường n h i lặng lẽ cười nói thưa phong ngươi có biết chúng ta vì sao phải nhờ ngươi tạo ra bán thần khí không trong lòng doanh thừa phong khẽ nhúc nhích nói chẳng lẽ liên quan với việc này không sai nét mặt lao cường nghi nghiêm lại nói tuy rằng ở nơi đó đều là hài cốt thần linh nhưng lực lượng thần linh lại khổng lồ vẫn không phải việc chúng ta có thể nhận được cho nên chúng ta nhất định phải mượn dùng lực lượng của bán thần khí mới có thể từ từ tiến hành thăm dò và nghiên cứu trong lòng của doanh thừa phong hoảng sợ vừa rồi hai vị cường nhân ở đây đều thi triển thần thông thuật của bọn họ nếu chỉ nói riêng về thần lực hai vị này vượt xa c h í n h minh nhưng ngay cả bọn họ đều kính sợ hài cốt thần linh như thế vậy thì có thể tưởng tượng những vật đó là trọng đại cỡ nào doanh thừa phong bổn tọa đem việc này nói cho ngươi cũng là muốn nhờ vào lực lượng của ngươi g i á o tông bệ hạ nói chậm chúng ta hy vọng ngươi có thể dùng hài cốt thần linh làm nguyên liệu rèn ra một kiện bán thần khí doanh thừa phong đầu tiên là giật mình sau đó cực kỳ hoảng sợ tuy có thể nói rằng hắn to gan lớn mật nhưng lại chưa bao giờ vọng tưởng mình có thể lấy hải cốt thần linh mà rèn bậy hạ ngài là đang nói đùa đúng không sắc mặt doanh thừa phong cổ quái nói thứ hải cốt thần linh này ta như làm sao rèn được lao cường nghi thả tiếng c ư ờ i dài nói t h ừ a phong chúng ta cũng biết việc này có chút ép buộc nhưng nếu không thử một chút làm sao có thể xác định là không được lao dừng lại một chút nói ngươi trước có thể tiến vào đó quan sát một phen nếu lĩnh nộ được lại có thể tiến hành thử một chút ha h a ngươi hiện tại tuy có chút thông thần đạo nhưng lại chưa chọn con đường chính cho mình một khi đã như vậy ngươi trước có thể tiến vào mộ huyện ngươi có thể cảm ứng những khí tức thần linh khác nhau nếu có một loại thần lực hợp với ngươi ngươi liền chọn loại đó đi trong lòng doanh thừa phong rung động thật lớn những thứ như rèn hài cốt thân thật sự là quá hư vô mờ mịt nhưng nếu như có thể khiến hắn tiếp xúc hơn một ngàn hài cốt thần linh như vậy đối với hắn sẽ đạt đến trình độ tốt cỡ nào chứ sau khi trầm ngâm nữa ngày doanh thừa phong c h ầ m rãi hỏi tiền bối ngài cần v ạ n bối rèn bán thần khí lại là duyên cơ gì lao cường nhi than nhẹ một tiếng nói lực lượng thần linh không thể khinh nhuẩn chúng ta cho dù là thân bán thần nhưng có thể lấy bán thần khí của mình làm dẫn cảm ứng được lực lượng thần linh trên hải cốt thần linh nhưng muốn cảm ứng được lực lượng thần linh từ hải cốt cũng là chuyện khó khăn ngàn vạn nhưng nếu võ một kiện bán thần khí siêu cấp hùng mạnh chân áp vậy thì có để làm cho tốc độ cảm ứng của chúng ta nhanh hơn mười lần thậm chí là cả trăm lần doanh thừa phong hơi giật mình nói chỉ là tốc độ cảm ứng thôi sao đúng vậy lão cường nghi do dự một chút chậm rãi nói chậm cho tới bây giờ cũng không gì để giấu giếm hai thời gian của lão phu và bệ hạ cũng không còn nhiều cho nên nhất định phải l i ề u mạng chút doanh thừa phong nháy mắt khó có thể tin mà hỏi t i ê n bối ngài và bệ hạ không phải đã thăng đến bán thần sao bán thần tuy rằng không phải thần linh chân chính nhưng tuổi thọ cũng vượt xa hơn nhiều người vương cấp như bọn họ đừng nhìn thấy giáo tông bệ hạ giàn mua trông có thể chết bất cứ lúc nào nhưng doanh thừa phong lại biết trong gỗ thân thể này lại cất giấu số lượng sinh mạng lực mênh g ô n g lao cường nghi cười khổ một tiếng nói chúng ta sợ hãi không phải thời gian mà là quang minh thần a sắc mặt của doanh thừa phong biến đổi nói vì sao bởi vì nơi này là truyền thừa của quang minh thần ở thế gian giáo tông bệ hạ chậm g i i nói ngươi cho rằng quang minh thần sẽ tùy ý một vị giáo tông điều khiển từ đầu đến cuối mảnh thổ này sao doanh thừa phong do dự một chút nói v ạ n bối đã hiểu sau khi thời gian đảm nhiệm giáo tông đã qua nhất định phải thối vị nhốt chức bởi vì đây chính là ý chỉ của thần linh không sai giáo tông bệ hạ bất đắc dĩ nói nhiều nhất chỉ là thêm hai mươi năm bổn tọa nhất định phải thoái vị mà dựa theo lệ thường bổn tọa phải tiến vào thần quốc của quang minh thần lão ngẩng đầu nhìn trời c h ầ m rãi nói nếu quả thật vào đó như vậy giấc ngộng thành thần của bổn tọa sẽ chấm dứt tại đó lão cường n i cười ha hả nói không chỉ có như thế chúng ta còn đánh cắp một chút tín ngưỡng lực từ quang minh thần một khi tiến vào thần quốc sẽ không thể giấu giếm được lão nhìn doanh thừa phong nói kết cục của chúng ta ngươi có thể tưởng tượng rồi doanh thừa phong gật đầu thật mạnh hắn cuối cùng hiểu được nguyên nhân vì sao hai vị này phải được ă n cả ngã về không thậm chí không tiếc bí mật này mà nói luôn cho hắn nghe chương chín trăm bốn mươi lôi kéo t h ừ a phong ngươi đã có được tu vi vương cấp hơn nữa trên người ngươi có được bán thần khí chỉ thuộc mỗi người lao cường n h i trầm giọng nói cho nên ta hy vọng ngươi có thể nhanh chóng theo chúng ta đi đến mộ h u y ệ t thần linh đó doanh thừa phong do dự một chút hắn biết rằng nếu như mình gật đầu một cái thì phải thông đồng cùng hai vị này làm vậy từ nay về sau trở thành địch nhân của quang minh thần nhưng nếu hắn không gật đầu cửa hải trước mắt liền không qua được có lẽ cũng chỉ là trong trước mắt hai vị lao nhân vẻ mặt ôn hòa này sẽ cho hắn một kích trí mạng nhưng chuyện này không có con đường sống để chọn sau một lát hắn than nhẹ một tiếng nói bệ hạ tiền bối v ạ n bối có thể theo hai người đi mộ h u y ệ t thần linh nhưng ta muốn mang theo hai người giáo tông bệ h ạ và lão cường nghi liếc mắt nhìn nhau người sau trầm giọng nói một hắn là kim cương vương vậy người còn lại là ai doanh thừa phong cười ha h a nói bệ hạ tiền bối xin hai người thứ lỗi kỳ thật ở trong luyện ngục ở long tộc chúng ta sở dĩ có thể phá hủy hoàn toàn khí linh đại hạch tâm đó chính là vì có một vị tiền bối bán thần ra tay tương trợ giáo tông bệ hạ và lao cường nghi ngơ ngác nhìn nhau nếu là bình thường doanh thừa phong đề xuất yêu cầu này hai người bọn họ không chút lựa chọn mà cự tuyệt nhưng như lời doanh thừa phong nói nếu một vị hùng mạnh trình độ bán thần thăm gia vậy thì sẽ có thêm nhiều thời gian và không gian lĩnh vực vậy thì thời gian để doanh thừa phong rèn ra bán thần khí cũng nhanh hơn mà lúc này thứ bọn họ thiếu thốn nhất chính là thời gian được giáo tông bệ hạ và lao cường nhi trời sinh là hạ người quyết đoán bọn họ nếu đã quyết định tự nhiên sẽ không còn gì do dự doanh thừa phong vị bằng hưu b á n thần kia của ngươi nếu như nguyện ý chúng ta rất hoan nghênh sự gia nhập của gã ha h a lao cường nhi lại cười nói nơi đó hơn một ngàn hải cốt thần linh bất kể thế nào đều đủ phân chia cho mấy người chúng ta chính xác mặc dù hải cốt thần linh là bảo vật cao nhất nhưng sau khi có được hơn một ngàn bảo vật này hai vị cường nhân bán thần cũng sẽ không để ý mà xuất ra một phần ưu đãi lại trao đổi thời gian thích hợp doanh thửa phong hơi hơi không người nói một khi đã như vậy văn bối xin cáo lui đi chuẩn bị một chút hắn tính toán trong lòng nói mười ngày sau văn bối sẽ mang theo kim cương vương và vị thời không chi vương kia đến yết kiến bệ hạ giáo tông bệ hạ nhẹ nhàng gật đầu r ồ i tay vung lên một miếng ngọc bài lập tức rơi vào trong tay doanh thừa phong đây là lệnh bài hành cung của bột tọa ngươi cầm vật ấy từ nay về sau không cần cố kỵ có thể phi hành khắp nơi ở thần giáo giáo tông bệ hạ như cười như không mà nói cố gắng đừng cùng người khác n à y sinh xung đột sắc mặt doanh thừa phong hơi đỏ lên biết mình lần trước c ơ i kiếm mà đi đã đ ồ n đến bên thai giáo tông bệ hạ rồi lao cường nghi cười ha hả không ngờ lao đứng lên tự mình đưa doanh thừa phong ra khỏi hành cung tuy rằng lão cường ni ở trong thần giáo cũng không nổi danh gì nhưng trong mắt những người chân chính ở cấp bậc cao tầng cùng những thủ vệ ở hành cung của giáo tông bệ hạ lão cường ni không hơn không kém gì một tuyệt đại cường nhân cho dù là người cỡ như bang đức ở trước mặt lão cũng là nhu thuận giống như chú chó con bởi vậy có thể thấy được thân phận của cường ni đại nhân đáng được tôn sùng cỡ nào nhưng không ngờ lúc này lão cường ni lại tự mình đưa doanh thừa phong ra thánh điện cảnh tượng này rơi vào trong mắt đám thủ vệ đều không thể kìm được mà kinh hô trong lòng địa vị doanh đại sư ở thánh giáo ngày càng tăng rồi nhìn theo doanh thừa phong rời đi lão cường nhi trở về căn phòng lớn của giáo tông bệ hạ lao trầm trầm nói như thế nào giáo tông bệ hạ chậm rãi gật đầu dường như là huệ h ả i mà nói hắn không có nói sai lão cường nhi thở phào nhẹ nhõm một hơi nói người đã có thể xác định vậy là được rồi ha h a không thể tưởng tượng được vẫn còn có một thời không trí vương vận khí của bọn hắn thật không tồi giáo tông bệ hạ than nhẹ một tiếng nói nếu quả thật được vị thời không chi vương này toàn lực tương trợ chúng ta càng nắm chắc được thành thần lao cường nghi gật đầu thật mạnh một cái do dự một lát nói ngươi cảm thấy gã sẽ toàn lực tương trợ sao ha h a gã trông cậy vào doanh thừa phong giải cứu chủ nhân của gã đương nhiên là hy vọng doanh thừa phong càng ngày càng mạnh mới được giáo tông bệ hạ trầm giọng nói chỉ cần chúng ta lập lời thề thần đạo sau khi thành thần nguyện ý giúp đỡ gã việc này gã chắn chắn sẽ không cự tuyệt lao cường nghi l ặ n g yên suy nghĩ một lát cuối cùng giãn mặt ra mà cười bọn họ mưu đồ chuyện nửa đời người hiện giờ cuối cùng có được manh mối chẳng khác nào vầng thái dương như ẩn như hiện vào sáng sớm cuối cùng cũng thấy được một tia dạng đông đương nhiên là làm tâm tình lao vui lên rồi doanh thửa phong đổi kiếm mà đi tuy nhiên lúc này xung quanh kiếm quan g của hắn nhưng lại có một loại năng lượng khác thường giao động đây là năng lượng phát ra từ lệnh bài mà giáo tông bệ hạ ban tặng cố năng lượng này chính là đang nhắc nhở lòng trung thành bọn kỵ sĩ bên giáo tông bệ hạ người này là khách quý hành cung của bệ hạ có được đặc quyền tự do phi hành cho nên t h á n g đến doanh thừa phong một thân một mình về tới trang viên cũng không có bất kỳ người nào dám đi lên ngăn cản thản nhiên về trong trang viên tâm tình của doanh thừa phong đặc biệt rối loạn lần cùng giáo tông bệ hạ và lao cường n i nói chuyện khiến hắn cảm thấy không thể ngờ nhưng đồng thời hắn cũng biết đây là một thiên đại kỳ ngộ sau khi nắm giữ một ít thần thông doanh thừa phong đối với thần đạo có chút ít hiểu rõ làm một sinh linh tu luyện đến đỉnh phong vương cấp hắn nhất định phải làm ra lựa chọn chính là phương hướng tu luyện ngày sau ví dụ như kim cương vương nhất định sẽ tìm hiểu đại địa chi đạo mà bá vương thì chọn phong hệ lực lượng trong đoạn thời gian này từng cái sinh linh đều phải quyết định một lựa chọn phù hợp với mình từ trạng thái vô c h i vô thức tiếp xúc tu luyện rồi đạt đến đỉnh cao vương cấp trên cơ bản mỗi sinh linh đều sẽ hiểu rõ ưu điểm cùng khuyết điểm ở chỗ nào cho nên Lựa c h ọ nhưng của bọn ọ t h ờ thường, thường đều là con đường thích thừa bất tốc tấn thăng thật phút thật biết tương hợp với chính mình. Nhưng doanh phong hắn nhanh, cho hắn không mình đường đường giờ con đồng, nên đến giờ phút này, hắn thật sự không biết con nằm đều độ quả quá là là lai của với sự ở đâu. Nhưng, ở một khắc khi từ đỉnh cao vương cấp thăng tiến bán thần không thể nghi ngờ chính là mấu chốt nhất nếu lựa chọn thuận lợi tuy rằng không cam đoan ngày sau có thể thăng tiến thần vị nhưng nếu là lựa chọn sai lầm như n g vậy trên cơ bản có thể khẳng định cả đời này hắn vô vọng thành thần cho nên đến thời điểm bước lên con đường tu luyện cho dù là doanh thừa phong đều cảm thấy thật khó xử bởi vì chính hắn cũng không nắm chắc con đường được chọn đó có hợp với chính mình hay không nhưng vào lúc này giáo tông bệ hạ và lao cường n h i cho hắn một cái kỳ ngộ thật lớn nếu có thể cảm ứng một chút hơn một ngàn khí tức thần linh chẳng sợ là hơi thở vươn trên đống thi h a y không được toàn vẹn đối với hắn mà nói cũng là có tác dụng tham khảo rất lớn có lẽ chính là tại trong chút hơi thở này hắn liền có thể tìm được con đường thích hợp Chầm tuy ư hồi l â doanh phong thở dài phong thừa a tiếng, thở một t cổ h ắ nói động đã Đây đưa đem đốt, đang đều một một lồng trắng. chính tín không vương hắn, cần không cần thời không chi vương đang ở nơi nào, màu vật thời thì thời cái, cây chi cho chỉ chi c lấy là vậy ra vũ ở cảm ứng được. ứng n Tuy ó thời không chi vương cũng là cảnh giới bán thần nhưng thiên phú lực lượng của gã vô cùng c ư ờ n g đại mà ngay cả lúc trước khi linh đại tâm hạch trấn thủ luyện ngục long tộc nắm không gian trong tay cũng không thể phong tỏa y ỉa vậy cũng biết ở phương diện này gã là xuất sắc đến cỡ nào tín phù lóe lên một cái lập tức hóa thành ánh sáng vô tận nháy mắt biến mất không thấy gì nữa chỉ là nháy mắt mấy cái không gian trước mặt doanh thừa phong lập tức nứt ra lộ ra một cái động tối đen thật lớn hung cầm thượng cổ tối đen trợt lóe xuất hiện thời không tri vương hai mắt gã đen xỉ như mực lóe ra một tia sáng khí tức dũng manh sắc bén cực kỳ giờ khắc này không ngờ gã phá vỡ không gian lấy trạng thái chiến đấu xuất hiện trước mặt doanh thừa phong ho nhẹ một tiếng doanh thừa phong vội vàng nói tiền bối nơi này cũng không có kẻ thù cái gì thời không chi vương thét lớn một tiếng trói thai gã gắt gao nhìn chằm chằm doanh thừa phong dường như là muốn đánh chết hắn vì đem việc này ra mà đùa giỡn chẳng qua vừa nghĩ đến chính mình phải nhờ vào thần thông lực của hắn thời không chi vương vẫn là thu hồi ánh mắt oán hận một thân thép vũ màu đen ngay lập tức biến thành lông vũ trắng tuyết mềm mại tao nhã nếu không có kẻ thù người vì sao muốn dùng phương thức cực đoan này gọi ta thời không chi vương bất mãn nói doanh thừa phong bất đắc dĩ vươn thẳng vai nói tiền bối ngài không phải đã nói chỉ cần tìm được chỗ ở trong thánh vực sẽ truyền tin trở về sau nhưng là chúng ta vẫn đợi mà không có thấy được tin tức của ngài thời không chi vương hơi s ừ n g sốt có chút lúng túng mà nói ha h a ta không cẩn thận nên ngủ cho nên sơ sót một chút đã quên doanh thừa phong tức giận được rồi ngài đã quên nhưng ta có một việc cần ngài giúp đỡ cũng chỉ đành lấy cách này mà thông báo cho ngài thời không chi vương hừ hừ hai tiếng nói chuyện gì gã đã quyết định chỉ cần doanh thừa phong không phải vụng về đụng tới cuộc chiến thần linh như vậy gã sẽ chen một chân doanh thừa phong vẽ mắt nghiêm túc nói tiền bối ngài trả lời ta trước ngài muốn thành thần sao thời không chi vương hơi giật mình sau đó nổi giận mắng đây không phải vô nghĩa sao có sinh linh nào không muốn thành thần gã nghiêng cái cổ thon dài hừ hừ mà nói nếu không phải lão chủ nhân nhà ta bị trấn áp ta đã sớm thành thần. Doanh thừa Doanh đã sớm Phong chương ư ờ i a hả, nói, bối, vạn bối phát hiện nói tiền vạn bối, bối một chín nguyện t a hay m dự vào h k trăm bốn mươi m ộ t quyết định doanh đại sư ngài biết cái gì là thần linh không hồi lâu sau đang lúc doanh thừa phong cảm giác được đến đối phương đã động tâm đột nhiên thời không chi vương lại hỏi doanh thừa phong hơi giật mình nói ta đương nhiên biết thần linh chính là người phàm tu luyện đến trình độ siêu p h à m không thể lý giải được ha h a ngươi nói đúng rồi thời không chi vương ngẩng đầu lên nói chẳng qua ngươi quá coi thường khó khăn để thành thần rồi gã lắc đầu khẽ thở dài muốn trở thành bán thần kỳ thật cũng không phải việc khó gì nhưng muốn ở cảnh giới bán thần tiến thêm một bước đặt đến thành công thần tọa chính là chuyện cực kỳ khó khăn khoe miệng doanh thừa hồng hơi hơi nhét lên thầm nghĩ trong lòng thật không hổ là thượng cổ hùng cầm trời sinh thế nhưng lại nói trở thành bán thần không phải là việc gì khó nếu những lời này bị giáo tông bệ hạ phải hao hết tâm tư mới có thể thăng tiến bán thần nghe được thật không biết sẽ có cảm giác gì thu liễm tâm thần doanh thừa phong trầm giọng nói thời không c h i vương ta biết thăng tiến thần linh là khó khăn tuy nhiên nếu có một số lượng ngoại vật thật lớn bù lại như vậy vẫn có một chút khả năng thành thần ha h a ngươi là nói tín ngưỡng lực hay là thần hoạch phú dư của thần linh doanh thừa phong hơi giật mình c h ầ n c h ờ một chút nói các h ạ ta biết rằng tín ngưỡng lực có thể giảm bớt đi độ khó khăn trong việc cảm nộ g thiên địa nhưng thần hạch phú dư là vật gì thời không chi vương liếc mắt nói ngươi ngay cả thần hạch phú dư cũng không biết liền dám vọng ngôn có thể thành thần hử hử sắc mặt của doanh thừa phong hơi đỏ lên cười khăn nói chính là vì không biết cho nên mới thỉnh giáo thời không chi vương có chút đắc ý nói có hai phương pháp thành thần một loại là tự cảm nộ g thiên địa dựa vào nghị lực lớn cơ duyên lớn và năng lực lớn mà thành thần loại thần linh này chính là trong một vạn chỉ có một nhưng mỗi một vị đều là tồn tại vĩ đại nhất trong thiên địa thần linh như vậy cuối cùng đều là thần linh cao nhất doanh thừa phong chậm rãi gật đầu nói ta hiểu sử dụng tín ngưỡng lực có thể làm giảm bớt đi độ khó thành thần thời không chi vương liếc mắt nhìn hắn nói nếu chỉ mượn dùng tín ngưỡng lực là có thể thành thần vậy thì trở thành thần linh cũng quá tài giỏi rồi doanh thừa phong hơi giật mình kinh ngạc hỏi còn có biện pháp đơn giản hơn sao một biện pháp đơn giản nhất chính là thời không chi vương tao nhã nâng lên móng ướt khoa tay múa chân trong hư không một chút nói chỉ cần thần linh bản thường thần hạch để bán thần đem thần hạch dung nhập trung tâm nguyên thủy trong cơ thể ha h a như vậy thì còn có thể nhất định thành thần doanh thừa phong sửng sốt nửa ngày nói như vậy cũng có thể sao đương nhiên là có thể h ừ nói thật cho ngươi biết thần linh trên thế giới này nhiều như vậy t t m chín phần mười đều là dung hợp thần hạch mà thành thần đó về phần những thần linh còn lại đều là dựa vào tín ngưỡng lực phụ trợ còn chân chính dựa vào lực lượng bản thân mà thành thần tuyệt đối là trong vạn có một doanh thừa phong chậm rãi gật đầu trong đầu cũng là ngàn suy bãi chuyển hán tin tưởng giáo tông bệ hạ và lao cường ni khẳng định biết biện pháp này hơn nữa hơn trăm tòa thánh điện được người kiến tạo trong quang minh thanh giáo sử dụng cách dung hợp thần hạch nhất định là chiếm tuyệt đại đa số danh ngạch để thành thần nhưng hai vị cũng là tránh việc này hơi hơi lắc đầu doanh thừa phong nói thì ra là thế lúc này hắn đã hiểu rõ tâm tư hai vị này đối với bọn họ mà nói hiện giờ lôi kéo doanh thừa phong là lựa chọn duy nhất nhưng nếu để cho doanh thừa phong biết được thần linh còn có thể ban thưởng thần hạch mà nói vậy thì trong lòng doanh thừa phong sẽ hối hận trong lúc hợp tác với bọn họ sẽ lưu lại đường sống dù sao thiên phú của doanh thừa phong trên con đường rèn thuật thật sự không thể tin nổi lúc v ư ơ n g cấp đã có thể rèn ra bán thần khí như vậy sau khi hắn thăng tiến thần linh xác suất rèn thành thần khí khẳng định là vượt xa với cùng giai chỉ cần không đầu quân quang minh thần tuyệt đối sẽ không đem nhân vật như vậy giết chết cho nên doanh thừa phong đầu nhập vào quang minh thần mới là lựa chọn vô kinh vô hiểm nhất nhưng hai vị này cũng khinh thường hùng tâm của doanh thừa phong sau khi biết bí quyết thành thần doanh thừa phong đã hạ quyết tâm hắn muốn bằng tự năng lực bản thân cảm lộ thành thần bởi vì chỉ có thần linh như vậy mới có thể có đủ năng lực để bảo vệ chính mình so sánh thì bất kể mượn tín ngưỡng lực hay là trực tiếp dung hợp thần hạch đều kém thua rất nhiều ngay cả là may mắn thành thần địa vị ở trong các thần cũng sẽ không cao thời không chi vương cẩn thận vuốt ve lông vũ trắng tuyết trên người nói ngươi nói tìm một con đường thần thần không phải là phát hiện thần hạch gì đó không ngươi ngay cả luyện thần hạch cũng không biết cho dù phát hiện cũng là vô dụng doanh thừa phong cười ha hả đem tạp n i ệ m trong lòng dứt bỏ nói các hạ đều không phải van bối phát hiện thần hạch gì mà là hắn kéo dài thanh âm thần bí mà nói chúng ta phát hiện một chiến trường thần linh viễn cổ a đôi mắt thời không chi vương lập tức phát sáng lên người này đi theo lão chủ nhân coi như là kinh nghiệm phong phú đương nhiên hiểu được hàm ý chiến trường thần linh đôi mắt quay tròn mấy vòng thời không chi vương trầm giọng hỏi các ngươi là ai là hai vị tiền bối trong thần giáo doanh thừa phong hàm hồ nói ngài yên tâm bọn họ tuyệt đối sẽ không nói dối ừ cho dù là nói dối thì thế nào thời không chi vương khinh thường nói trên thế giới này còn không có chỗ có thể vây khốn được ta những lời này của gã tuy răng thật lớn nhưng cũng là nói thật bởi vì thiên phú nắm được thời gian và không gian trong tay cho nên khi gã tiến vào luyện ngục long tộc và quang minh thành giáo đều có vẻ cực kỳ bí ẩn căn bản là không có kinh động đến khí linh đại tâm hạch và đám người giáo tông bệ hạ ngoại trừ doanh thừa phong gần trong g ă n tấc không thể nghi ngờ là chẳng có người thứ hai phát hiện được tung tích của gã có năng lực hùng mạnh bực này không chê không gian gã tự nhiên không sợ bất cứ âm như quỷ kế gì rồi doanh thừa phong cười ha hả nói các hạ theo vạn b ố i biết bên trong chỗ chiến trường thần linh kia nhưng là có hơn ngàn hải cốt thần linh cái gì hơn một ngàn cuối cùng thì trong đôi mắt thời không chi vương toát ra một tia c h ấ n kinh nếu như ngay lúc đầu gã có chút khinh thường lúc này đã bị đề tài này hoàn toàn hấp dẫn hơn một ngàn hải cốt thần linh chẳng sợ không có một khối đầy đủ thân thể nhưng đây là số lượng lớn không thể tưởng được hơn nữa trọng yếu chính là gã thậm chí còn có thể tại trên những khí tức còn trên những hải cốt này tìm kiếm con đường thuộc về gã vừa nghĩ đến đây thời không chi vương không bình tĩnh được gã vô cánh vài cái nói ngươi nói chiến trường thần linh kia ở nơi nào ở trong một bí cảnh đổ nát m à y mặt doanh thừa phong hơi nhăn lại nói ta cũng chưa từng đi qua như vậy trong chiến trường ẩn dấu của cải thật lớn thời không chi vương t a o mày nói h ả i cốt tổn hại này hắn là thuộc về thần linh bại trận như vậy thần linh chiến thắng đâu bọn họ không có khả năng vung tha của cải lớn như vậy đối với thần linh mà nói không thể nghi ngờ h ả i cốt thần linh tương đương với cấp bậc bảo vật thần khí cho dù là cường đại thần linh cũng sẽ không tùy ý vứt bỏ h ả i cốt thần linh c h ế t t r ậ n doanh thừa phong cười ha hả nói các hạ xin yên tâm có lẽ vì năng lượng không gian đột nhiên bùng nổ cho nên đã bị chuyển đến trong hư không vô tận hắn quay đầu ngẫm nghĩ một chút nói dù sao ở c h ỗ đó không có bất kỳ khí tức thần linh còn sống nào đôi mắt thời không chi vương loẹ loẹ rực rỡ gã trầm ngâm một lúc nói ta hiểu được ha h a cậy nhất định là hai hoặc hơn vài thần hệ tham gia chiến đấu tham dự trong cuộc chiến đó chí ít có bốn vị dựa vào thiên phú và cố gắng của mình để thành vị thần tối cao lực lượng của họ va chạm ngay cả không gian hư vô c ũ n g không thể chịu đựng cho nên mới dẫn đến tai nạn hủy diệt không gian thanh âm của gã càng ngày càng kích động nói không thể tưởng được các ngươi lại gặp được chuyện tốt đến vậy doanh thừa phong chậm rãi gật đầu kiến thức của thời không chi vương quả thật không tồi so với suy đoán của giáo tông bệ hạ còn tỉ mỉ hơn đ n g nhiên thời không chi vương bước một bước gã quay đầu nghi ngờ nói không đúng nếu có người phát hiện bí mật này giữ miệng giữ mồm còn không kịp như thế nào lại cho ngươi và ta biết trên mặt doanh thừa phong n ở nụ cười vô hại nói bởi vì hai vị kia muốn ta g i ú p một việc hừ ta biết ngay là không có chuyện tốt thời không chi vương hừ lạnh một tiếng nói chuyện gì hai vị kia mời ta lấy hải cốt thần linh làm tài liệu rèn một kiện đại hình bán thần khí đến chấn áp thần lực khổng lồ trong hải cốt thần linh ở chiến trường thời không chi vương ngẩn ra gã đang định trào phúng thì đột nhiên nghĩ đến hành động vĩ đại rèn liên tiếp vài kiện bán thần khí của doanh thừa phong vì thế cười nạo trong miệng không thể nói ra được thờ hồn hển nửa ngày gã nói hai vị này sao lại vội vàng s a o động như thế làm gì hừ bọn họ tuy rằng có được khối bảo đ ị a u nực nhưng không có kiên nhẫn bình tĩnh thừa nhận thành tựu ngày sau cũng không lớn doanh thừa phong cười khổ một tiếng thầm nghĩ trong lòng n g ư ờ i có biết cái gì nếu không phải vì giáo tông bệ hạ và lao cường nhi chỉ còn có hai mươi năm bọn họ như thế nào lại đem khối bảo đ ị a này tiết lộ ra ngoài vỗ cánh một cái thời không chi vương nói thôi đi mặc kệ bọn họ có tính toán gì nếu đã cho ta biết ta nhất định muốn đi xem thử một chút doanh t h ừ a phong cười ha h a nói các hạ như vậy việc giúp ta rèn bán thần khí ngươi yên tâm thời không chi vương ngẩng đầu đỡ ngực tiêu ngạo nói ta nếu chiếm được y ê u đãi cũng sẽ để thù lao đầy đủ cho các ngươi h ừ muốn trông cậy vào lực lượng thời gian và không gian của ta mà thôi ta đương nhiên sẽ không keo kiệt rồi doanh t h ừ a phong thở phào nhẹ nhõm một hơi nói đà tạ các hạ v u n g cánh một chút thời không chi vương c h ậ m dãi nói tuy nhiên ngươi cũng phải nhớ kỹ ngày sau vì chủ nhân nhà ta giải vây nhất định phải toàn lực ứng phó bởi vì ta không thích thất bại trong lòng doanh thừa phong dùng mình hắn đưa lên ngón tay nghiêm nghị nói các hạ yên tâm vai bối nhất định không để ngài thất vọng chương chín trăm bốn mươi hai đến đông đủ vê anh trong hành cung ái lệ ti điện hạ ở trong một mật thất đột nhiên chuyển đến tiếng nổ vang sau đó cửa phòng từ từ mở ra hai người đàn ông thân hình cao lớn từ bên trong đi ra trên người hai người đó đều nhộn nhạo một loại khí tức hùng mạnh tràn đầy khắc nghiệt kim cương vương và bá vương sau một tháng bọn họ tìm hiểu thánh thú đại địa cuối cùng xuất quan ngoài căn phòng bí mật khấu minh sớm đã chờ từ lâu sau khi nhìn thấy bọn họ trên mặt hiện lên một ý cười vui mừng g ã tiến lên một bước nói bá vương huynh kim cương huynh chúc mừng hai vị bá vương nhết miệng cười nói khấu minh huynh trong lúc này ngươi thu hoạch cũng không nhỏ đúng không khấu minh nhẹ nhàng gật đầu nói ái lệ ti điện hạ mở ra kế thừa điện để cho ở bên trong lựa chọn kế thừa cho nên đúng là thu hoạch thật lớn gã dừng một chút lại nói kim cương h i n h đại sư đã phân phó một khi ngươi xuất quan lập tức trở về gặp h ắ n kim cương vương ngẩn ra hai mắt gã ngưng lại nói xảy ra chuyện gì bá vương cũng trận tròn mắt cả giận nói hay là lại có người khiêu khích khấu minh lắc đầu nói không ai khiêu khích hẳn là đại sư có chuyện muốn ngươi đi làm thôi có thể được trực thể tiếp khấu minh đại gọi là sau ư người. Cương Vương ở trong thần một tự trễ, gật thật một Tốt, t giáo cũng chỉ có một người. Kim Cương Vương tự nhiên không mạnh nói chúng gã chỉ chầm Kim cái, dám có đầu trở trước khi đi, không ngờ là chẳng nói một tiếng với ái lệ ti điện hạ liền trực tiếp rời về. với liền Gã không ngờ chẳng khi hạ đi, nói ái điện đi. là lệ s a một lúc ái lệ ti điện hạ nghe được tin tuy rằng trong lòng có chút thắc mắc nhưng cũng không có cách phát hỏa bởi vì thực lực lúc này của doanh thừa phong đã xảy ra biến hóa đến nghiêng trời l ệ đất chưa kể là chưa có được sự dặn dò của khí linh thánh điện cho dù chưa có nguyên do này thực lực hành cung ái lệ ti cũng không chắc có thể làm gì được với năm vị cường nhân vương cấp trong trang viên doanh thừa phong đám người kim cương vương trên đường đi nhanh rất nhanh đã trở về bên trong trang viên lúc bọn họ nhìn thấy doanh thừa phong đều không khỏi ngần ra bởi vì bọn họ không ngờ được ở trong hậu viện lại thấy được thời không tri vương liếc mắt nhìn nhau trong lòng bọn họ đều thầm nghĩ xem ra chuyện đại sư muốn nói hẳn hệ quan bán là có quan hệ với vị tuy h Doanh thừa phong liếc mắt nhìn bọn họ một cái, chậm ầ ầ n này. bọn đại đ liếc cái, rãi lao mắt một gật、đầu. Trải qua hơn n g à khổ tu, t r ê nhiên người ba bọn ba ọ đã xảy ra một ít b ế n hóa Khí vi diệu. Khí tức t r người khấu minh tràn ngập quang minh khấu l ự chân k í tức trên Tuy c nhiên, người bá vương lại là hung bạo không ngừng. lại bá bạo là h chính làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa vẫn là có được vô thượng thiên phú kim cương vương thân hình người này trầm ổ n như núi lúc hai chân đứng trên mặt đất cả người như thể là một tòa núi lớn làm trong lòng người ta không tự chủ được mà nổi lên loại cảm giác không thể d u n g chuyển kim cương vương đã càng ngày càng có khí phách như láo cường nghi rồi đương nhiên hai người bọn họ vẫn là bất đồng cực lớn đừng nói lúc trước tu vi tranh l ệ n h chỉ nói đến lĩnh n g ộ đại địa chi đạo cũng chính là bất đồng đó không tồi các ngươi rất cố gắng doanh thừa phong khẽ cười nói trong mấy ngày này hắn khổ tu thần thân thể mà đồng bọn của hắn cũng không lười biếng đương nhiên là hắn vui sướng rồi doanh huynh ngài tìm ta ký chuyện gì kim cương vương có chút vội vàng mà hỏi gã với doanh thừa phong tuy cả chủ tớ mặc dù không có dấu giếm người bên cạnh nhưng cũng là không công khai cho nên trong trường hợp này vẫn là thói quen xưng huynh gọi đệ doanh thừa phong hai vai lưỡng thẳng nói kim cương lúc này ta muốn đi muốn chỗ ở nơi đó có đại cơ duyên nhưng cũng là nguy hiểm rất lớn hai mắt hắn nhìn c h ầ m c h ầ m mắt đối phương nói rõ ràng từng chữ một người có bằng lòng hay không cùng đi có thể được doanh thừa phong gọi là đại cơ duyên chắc chắn sẽ không kém nhưng cũng là đạo lý ngay cả hắn đều cảm giác được nguy hiểm thật lớn vậy thì cường nhân vương cấp bình thường chẳng phải là chắc chắn sẽ chết rồi sao hai mắt kim cương vương g ư ơ n g lên nói tròn cua t ô i nét ngài đi sao doanh thừa phong gật đầu nói ta chắc chắn phải đi được ta cũng đi kim cương vương không chút suy nghĩ nói doanh thừa phong cười khổ một tiếng cẩn thận nói kim cương vương nguy hiểm lần này thật lớn cho dù là ngươi cũng có nguy hiểm ngã xuống sắc mặt khấu minh biến hóa gã chen lời nói đại sư một khi đã nguy hiểm như vậy ngài và kim cương huynh cũng không nên đi doanh t h ừ a phong khẽ lắc đầu trong lòng hắn lại nghĩ nếu hiện tại mà nói ta không đi trời biết giáo tông bệ hạ và lão cường nhi sẽ đối đãi ta như thế nào khi đó đừng nói là ta chỉ sợ toàn bộ tộc đều phải chịu thai bay v à gió than nhẹ một tiếng hắn thu liễm tâm thần nói khấu minh ta có lý do phải đi hơn nữa ta đã nói rồi nơi đó cũng có được đại cơ duyên đi chúng ta đều đi đột nhiên bá vương quát lớn một tiếng doanh t h ừ a phong lắc lắc đầu nói không được nếu có thể đi cũng chỉ có được hai danh ngạch mà thôi bá vương ngây ngẩn cả người gã nhìn kim cương vương cứng họng nhưng sửng sốt không nói ra lời khấu minh xem nét mặt của bọn họ chỉ biết bá vương muốn c ư ớ p danh ngạch này rồi nhưng trước mặt là kim cương vương gã đương nhiên không dám khoe miệng kim cương vương đột nhiên n ư ớ c ra nụ cười thật thà chất p h á t lộ ra một hàng răng trắng nói bất kể ngài đi nơi nào ta đều sẽ đi theo ngắn ngủn một câu cũng đã biểu lộ hoàn mỹ quyết tâm kim cương vương doanh thửa phong hài lòng gật đầu nhìn nhìn bá vương mở mịt và khấu minh hắn ă n ủi không phải ta không muốn mang các ngươi đi mà là thực lực các ngươi bây giờ không đủ đi vào trong đó chỉ chịu tai h hại vô ích trong lòng khấu minh cả kinh run sợ gã vội và n g nói đại sư ta hiểu được gác túi thấp đầu xuống nói ta sẽ cố gắng tu luyện sẽ cố gắng không kéo lui bước chân ngài bá vương vẫn là r a đầu dày thầm nói chúng ta cũng đã là cường nhân vương cấp chẳng lẽ còn có nơi không thể đi sao doanh thừa phong do dự một chút nói có ở chỗ đó chỉ có bán thần mới cam đoan được an toàn của bản thân a bá vương hít một hơi khí lạnh nói như vậy hai người đi vào doanh thừa phong vỗ bờ ngực dày của kim cương vương nói kim cương vương chính là con cưng của thiên địa mà trên người của ta còn có vài kiện thần binh bán thần khí hà hà hai người chúng ta ở cùng nhau tuyệt đối có đủ khả năng bảo vệ mình quả thật bốn người bọn họ tuy đều là cường nhân vương cấp nhưng nếu luận lực phòng ngự mà nói như vậy thì doanh thừa phong sẽ không kém hơn kim cương vương bao nhiêu ở trên người của hắn có thể có bốn kiện bán thần khí cho dù là khó khăn cũng có thể giết chết một vị cường nhân dị tộc đ ỉ n h phong được rồi bá vương bất đắc dĩ nói chủ nhân chuyện tốt lần sau đừng quên chúng ta đó doanh t h ừ a phong không kìm nỗi cười nói ngươi cứ yên tâm đi sẽ không quên ngươi khấu minh tiến lên một bước không người thật sâu về hướng thời không chi vương nói tiền bối xin ngài thay ta quan tâm đại sư đừng để hắn gặp phải chuyện không ngờ thời không chi vương lười biếng nhìn gã nói ngươi yên tâm trước khi hắn giúp lao chủ nhân nhà ta cởi bỏ phong ấn ta sẽ không để hắn chết đâu gã cất tiếng cười to trong tiếng cười mang theo hương vị trêu đùa chẳng qua nếu g a đã hứa hẹn khấu minh và bá vương cũng liền yên lòng bọn họ là biết hung cẩm thượng cổ này chính là hạnh người nhất ngôn cựu đình nếu g a đã nói liền nhất định sẽ dốc hết sức mà làm doanh thừa phong nhẹ nhàng gật đầu một cái nói các hạ chúng ta nên xuất phát thời không chi vương thầm thì một tiếng thân thể khổng lồ lập tức lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy thu nhỏ lại chỉ trong nửa khắc đã trở thành một con chim nhỏ màu trắng chỉ lớn bằng ngón tay cái nếu gã mà mở rộng thân hình tự nhiên là che khuất bầu trời làm cho người ta hết hồn đó nhưng khi gã biến thành thời không chi vương phiên b ả n nhỏ bộ dáng kia thật sự rất đáng yêu hai mắt bà vương mở to cũng may gã còn nhớ rõ năng lực khủng bố của thời không chi vương trước khi không chê không được cơ mặt rồi đột nhiên ôm lấy mặt sau đó ha to miệng liều mạng ho khan thời không chi vương tức giận chừng mắt liếc người này một cái chỉ có điều lấy bộ dáng hiện tại của gã như thế nào cũng không nhìn ra chỗ đáng sợ doanh thừa phong cười ha h a vẫy tay thời không chi vương do dự một chút cuối cùng ngoan ngoãn đậu trên vai doanh thừa phong sau đó thân hình doanh thừa phong nhoáng lên một cái mang theo thời không chi vương và kim cương vương rời đi trong nháy mắt đã không thấy đâu nữa rồi khấu minh hít sâu một hơi nói bá vương minh đại sư đi rồi trang viên này chúng ta cần phải trông coi đàng hoàng giúp hắn không thể xuất hiện bất kỳ tì vết nào bá vương liên tục gật đầu nói đúng vậy ha h a nếu ta biểu hiện tốt lần sau chủ nhân sẽ mang ta theo đi theo khấu minh khẽ cười nói ngươi yên tâm đại sư đã có hứa chờ ngươi sau khi thăng bán thần nhất định phải đi nhiều nơi hai người liếc mắt nhìn nhau không hẹn mà cùng cất tiếng cười to mà ở trong lòng bọn họ khát vọng đối với bán thần đã khắc rất sâu doanh thửa phong mang theo bá vương và thời không chi vương bản nhỏ đáp xuống trong hành cung giáo tông bệ hạ lập tức có người cung kính chạy ra chào đón trực tiếp dẫn hắn đi vào giáo tông bệ hạ và lao cường nhi nhữ cũng ngồi l ặ n g lặng trong đ ì n h viện dường như việc chiến trường thần linh không có quan hệ với bọn họ doanh thừa phong tiếp đón hai đấm hắn khép lại nói bệ hạ tiền bối vãn bối theo hẹn mà đến ánh mắt lao cường nhi vừa chuyển lập tức rơi xuống chú chim nhỏ trên người doanh thừa phong lao trầm giọng nói khí thật bén h ọ n các hạ chính là thời không chi vương h ừ thân hình thời không chi vương run run dùng bí pháp thân hình lập tức rung động bành trướng ra trong nháy mắt khôi phục nguyên trạng sau đó hai con mắt gã trừng lên thật lớn bất thiện mà nhìn đối phương chậm rãi nói các hạ khí chất rất chầm ổn có phải là đệ nhất cường nhân ở quang minh thành giáo cường nghi điện hạ lão cường nghi ngẩn ra cười nói hóa ra danh tiếng mỏng manh của lão hủ cũng được các hạ nghe thấy thật sự là cực kỳ vinh hạnh thời không chi vương đập cánh lạnh lùng nói ta chưa từng nghe nói qua đó là do doanh thừa phong nói trên mặt doanh thừa phong lập tức nổi lên một ít màu đỏ mà doanh thừa phong và kim cương vương cũng là nhịn không được chỉ có điều không dám ở trước mặt vị cường nhân bán thần này không kiêng nể mà biểu hiện ra ngoài được rồi giáo tông bệ hạ lắc lắc đầu nói nếu mọi người đến đông đủ rồi chúng ta cũng đừng có lãng phí thời gian t r ư ơ n g chín trăm bốn mươi ba trên đường d i ế t chóc tầng mây lơ lửng trên bầu trời giống như tảng núi lớn kỳ lạ tầng mây kéo dài không dứt giống như kéo dài đến cuối tận chân trời mà trong một vùng mây vô tận này c ũ nói g ngột dáng trong vương, là đột ngột hiện ra một chiếc thuyền thanh hiện hình dáng cổ quái. Bên chiếc quái. ra cổ c thể h dụng c ế n thuyền này nhất rất ít đó, ít đó, chung ũ n g là lao đại một p ư ơ n dụng kiến chiến g Dù sao, tạo phí h t y ề cực cho kỳ đắt tiền, t bình n h dù ư ờ là cường nhân vừa ư được của cải lớn như cường ơ n cũng lớn Nói chung, cường nhân g cấp, có của cải khó thế. v tấn thăng vương cấp không có bối cảnh nhiều nhất cũng chỉ là sử dụng độc mộc chu thay cho đi bộ nếu có thể sử dụng chiến thuyền xa xỉ đều là những tên sau lưng có thế lực to lớn làm chỗ dựa thí dụ như vô kiệt lúc gã vừa mới thăng tiến vương cấp cũng chỉ có vỏn vẹn một cái độc m ụ c chu nhưng sau khi gã tiến trưởng một thánh điện lập tức trở nên tiền nhiều thế mạnh ngay lúc gã và doanh thừa phong gặp lại vị này cường nhân mới thăng vương cấp không bao lâu đã đổi một tọa giá xa hoa chiến thuyền chẳng qua trong chiến thuyền cũng có phân chia cao cấp mạnh yếu chiếc thuyền của ông kiệt mặc dù là trí bảo của thánh điện nhưng trong tất cả chiến thuyền cũng là mặt hàng tầng trung thôi mà lúc này chiến thuyền không ngừng l ư ớ t bên trong tầng mây phóng mắt nhìn khắp thánh vực đúng là bảo vật hùng mạnh số một số hai đấy thể tích chiến thuyền cũng không phải lớn chỉ bằng một nửa chiến thuyền bình thường mà thôi nhưng từ trên chiến thuyền tràn ra khí tứ khủng bố mạnh mẽ ngang ngược lòng người lê eeee ít đột nhiên phía trước truyền đến một tiếng chim kêu vang r ộ i thanh âm vang vọng đất trời lại mang theo hương vị cảnh cáo dày đặc trong thánh vực linh lực thiên địa nồng đậm vô cùng thường thương có thể sinh ra một ít sinh vật hùng mạnh chúng nó chỉ dựa vào lực lượng thân thể cũng có đã t http ể chống cường nhân lại siêu truy tại. ộ n g che t thậm chiến ạ nù còn m ạ thoạt một khối. chính lúc này phương hướng mà chiến thuyền đang đi tới một bóng đen cao như núi đột ngột hiện ra đó là một loài chim thật lớn nó cước cánh nổi lên một trận gió to giữa bầu thời hung hăng c u ố n về phía chiến thuyền ồ thứ này thật lớn nó không chê phong hệ lực lượng đã là bá vương bầu trời rồi trên chiến thuyền kim cương vương hứng thú nói con chim này thân thể khổng lồ như thế khí tức trên người lại mãnh liệt vô cùng ngang với một vị cường nhân vương cấp tuy nhiên bởi vì hình thể của nó đặc biệt lớn cho nên thực lực cũng hơn xa bình thường so với vương cấp riêng chiêu thức khống chế phong lực lượng cũng đủ để đem đẻ áp bá vương chết rồi h ắ c lại là một thứ không biết lượng sức doanh thừa phong lạnh lùng cười nói hy vọng thực lực của nó hơi mạnh một chút hô gió mạnh gào thét hung hăng tấn công phi thuyền nhưng phi thuyền ở trong cuồng phong cũng là vững như thái sơn dường như không bị dòng khí ảnh hưởng doanh t h ừ a phong ngồi ở trên thuyền thậm chí còn không giảm được chút sóc này thuyền tốt nha doanh t h ừ a phong sờ sờ mép thuyền tán dương từ tận đáy lỏng nếu chúng ta cũng có một chiếc thuyền thế này thì vui tốt rồi cách mặt đất càng cao áp lực sinh tồn lại càng lớn nói chung có thể ở trong này vừa phi hành vừa săn bắn sinh linh đều là tồn tại cường đại nhất trong thánh vực khiến có chiến thuyền nào bay trên độ cao này đấy cho dù là ái lệ ti điện hạ có cực phẩm chiến thuyền cũng tuyệt đối không dám nhưng chiến thuyền chân quý mà doanh thừa phong đang ngồi lúc này là của giáo tông bệ hạ lấy sức mạnh thánh giáo tạo nên chiến thuyền đặc thù tự nhiên hơn xa so với chiến thuyền bình thường cho dù là gặp được cồn g phong nguy hiểm lật đổ chiến thuyền bình thường nó cũng là vô kinh vô hiểm xông tới đại đ i ể u hơi ngẩn ra sau đó giận tí m ặ t nơi này là lãnh địa của nó không có bất kỳ sinh vật năng lượng hùng mạnh nào trốn được dưới mắt nó như một con sư tử hung mãnh nó có thể không thèm để ý mấy con kiến thong thả bò qua dưới chân của nó nhưng tuyệt đối không thể ngồi xem một con manh thu tương đương mình xâm nhập địa của nó chiến thuyền trước mắt phóng thích ra khí tức kinh khủng khổng lồ cổ hơi thở này khiến nó thấy hoảng sợ cho nên nó quả quyết không để cho thứ này thông qua lánh địa của mình hai cánh lại lật nữa giật mạnh thân thể đại đ i ể u to lớn phóng lên cáo khi đôi móng vuốt như đ ú c từ kim cương hung hăng vỗ xuống t r ê n chuyến nếu do lốc không có hiệu quả vậy lấy cường đại lực lượng phá hủy đi doanh t h ừ a phong và kim cương vương ngẩng đầu nhìn cặp cự trào từ trên trời giáng xuống trên mặt bọn họ không có chút nào lo lắng dường như thứ khủng bố có thể sẽ rách cường nhân vụ ẩm cấp làm đôi kia cũng chỉ là nhỏ bé không đáng kể trong mắt mắt cự trào sắp chụp được chiến thuyền chiến thuyền đột nhiên toát ra ánh sáng màu trắng ngà vô tận đây là quang minh lực thuần khiết nháy mắt liền phóng ra những cũng không có làm trói mắt ba cự trào đụng vào vầng hào quang giống như là tiến vào vùng đông không đáy bất kể nó dùng sức thế nào đều không thể đem chân đâm xuyên được trong lòng đại đ i ề u hốt hoảng nó cướp cánh muốn thoát khỏi nơi này bởi vì nó phát hiện đoàn hào quang này tạo cho nó thứ cảm giác nguy hiểm không gì sánh được đây là bản năng thích hên tránh xấu của sinh vật sau khi giao thủ thứ đầu tiên nó nghĩ là nên bỏ chạy như thế nào nhưng mà ngay một khắc này nó kinh hãi phát hiện móng đ u ố t của mình như h á m sâu vào trong bùn Làm cách nào này. -e -e -e、miệng cách cũng được. cực kỳ hoảng sợ. Nếu trên thế giới có chắc chắn chọc chiếc phát không thương hoảng thế thứ hối hận, nó chắc chắn sẽ không đến treo chọc chiếc thuyền khủng trong nó tiếng Nếu trên nó đến treo giới kêu kỳ rút ra ra tư. Từ sợ. Lê e bi bố sẽ doanh thừa phong than nhẹ một tiếng nói bệ hạ con phi cầm này đưa cho ta đi thanh âm sâu kín của giáo tông bệ hạ vang lên nếu là n g ư ơ i muốn vậy lấy đi đi doanh thừa phong gật đầu một cái hắn tự tay dương lên hai luồng ánh sáng từ trên tay vọt ra hai luồng ánh sáng một thì đỏ tươi như máu một cái khác thì đ e n xì như mực quang minh lực lượng trên chiến thuyền đụng phải hai luồng ánh sáng này lập tức tách ra dường như là không bị hai luồng ánh sáng này làm bẩn v â n g hai luồng ánh sáng phóng lên cao nháy mắt liền phá tan sánh sáng thủ hộ của chiến thuyền phong tỏa khắp bầu trời hồng quang trận lóe lập tức hóa thành một trường thương khổng lồ thanh trường thương biến dài trong gió trong nháy mắt đã dài trăm trượng trường thương phóng ra hơi thở hung thần dày đặc đó là một cỗ sát khí khủng bố đủ để hủy thiên diệt đ ị a đại điểu l i ề u mạng dãy ruộng nhưng phía hào quang màu trắng ngà dưới chân cũng càng ngày chặt chặt khiến nó gần như không thể vùng gãy hồng quang chật lóe ngày m á y biến mất mà ngay sau trên n g ư ờ i đại điểu lại nhiều hơn một lỗ máu cái lỗ này thông suốt trước sau vô số màu tươi từ trong đó ảo gạt chảy ra bá vương thương ở trong hư không đâm xuyên mỗi lần đâm đều để lại một miệng vết thương cực lớn trên người đại điểu vô số máu tươi rơi ra không trung giống như đang vẽ một số điểm đỏ lên khung tranh màu trắng đại điệu này tuy rằng là một cường nhân vương cấp nhưng hình thể của nó khổng lồ như thế lượng lượng ẩn giấu trên ngươi lại mạnh cũng là hơn xa cùng dai nhưng đối với bán thần khí bá vương thương mà nói cũng không có lợi gì thân thương xoay tròn máu khắp bốn phía lập tức dùng lại sau đó điên cuồng vọt về phía bá vương thương sau khi tấn thăng bán thần khí năng lực hút máu của bá vương thương lại trở nên kinh khủng hơn sau khi để lại một đống vết thương trên người đối phương là có thể dễ dàng hấp thu sạch sẽ máu trên người nó chẳng mấy chốc sau thân hình đại đ i ể u đều rút nhỏ đi một p h ầ năm n bá vương thương cảm thấy mỹ mãn hóa thành một đạo hưởng quang một lần nữa trốn vào trong chiến thuyền mà lúc này mộ c ố hát sát h à o quang đứng một bên xem cuộc chiến cũng bắt đầu khuếch tán nó hóa thành một màn xương đen hào quang màu trắng từ chiến thuyền phóng ra lại có một vẻ khác xa cùng ấm châm bên trong h à o quang màu đen tràn ngập hàn ý nghiêm khắc mà trung tâm màu đen không ngờ có một lá cờ thật lớn trên lá cờ cũng là có một số vật thể màu đen miêu tả vô số bóng dáng những cái bóng này giống như còn sống đi qua đi lại trên lá cờ ánh sáng màu đen chiếu xuống lập tức đem đại điệu đã mất đi số lượng lớn sinh mạng lực khóa lại bên trong ngay tại lúc ánh sáng màu đen xâm nhập quan minh lực màu trắng cũng dị thường phối hợp lui ra đem c ộ thi thể đầy đủ này giao cho đối phương hắc chướng kỷ bán thần khí tràn ngập hắc cám năng lượng phát ra tiếng gào thét trầm thấp hữu lực phảng phất như là đến từ ác quỷ cựu thanh âm kia thê lương bi thảm rung động lòng người thân thể đại điểm bị cuốn vào bên trong sương ngủ, mà màn xương đen lại nhanh chóng thu nhỏ tuy nhiên qua một lát cũng đã lần nữa hóa thành một lá cờ bình thường mà lúc này thân thể cao lớn của phi cầm y g cũng biến mất vô ảnh vô tung vụ hát t r ư ớ n g kỳ lay động trong không trung một chút nháy mắt bay xuống cũng trốn vào trong chiến thuyền bất kể là sát khí huyết sắc bá vương thương hay là hát t r ư ớ n g kỳ âm trầm quỷ khí đều không hợp với quang minh lực nhưng quan g minh chiến thuyền này là bị giáo tông bệ hạ k h ô n g chế cũng không có ý tứ công kích hai của lực lượng này khác biệt là lực lượng thuộc tính đối lập lẫn nhau không ngờ có thể bình an vô sự bên trong chiến thuyền doanh thừa phong nhẹ vỗ về bá vương thương và hát t r ư ớ n g kỳ hắn có thể cảm giác được uy năng hai kiện bán thần khí dường như lại có chút thăng tiến mặc dù mức độ cũng không lớn có thể nói là cực kỳ bẽ nhỏ nhưng có thể dùng loại phương thức này tiến này nâng cao lực lượng coi như là niềm vui ngoài ý muốn mà bên trong chiến thuyền giáo tông bệ hạ và lao cường nghi cũng là nhìn nhau không gì doanh t h ừ a phong làm tạo đại sư đứng đầu trong quang minh thành giáo không thể tin nổi trong tay lại có hắc á m thần khí nếu việc này truyền ra ngoài sợ là sẽ gây nên chấn động lớn nhưng bọn hắn hôm nay đã không còn thuần túy là thành viên quang minh vì mình có thể thành thân thoát ly khỏi bàn tay quang minh bọn họ đã lực chọn con đường không lối về chiến thuyền tiếp tục bay suốt nửa tháng cuối cùng bọn họ ngừng lại doanh t h ừ a phong t ừ trong chiến thuyền túi đầu mà xem bên dưới bọn hắn là một mảnh đại dương biển cả vô tận nước xanh trời lam lộ ra một n g m n g ảo xinh đẹp t r ư ơ n g 944, b í cảnh ngoài khơi nhìn bờ biển rộng lớn mênh ngông trên mặt doanh t h ử a phong hơi có chút kinh ngạc hắn quay đầu nói bậy hạ cửa vào bí cảnh bên dưới biển sao tuy rằng hắn cũng không có vào mấy cái bí cảnh nhưng đối với loại địa phương này cũng không xa lạ theo hắn biết bình thường lối vào bí cảnh đều trên mặt đất mà trong biển cùng trời bầu trời không có khả năng phát hiện cửa vào bí cảnh không có ai biết được duyên cơ trong đó nhưng đây là sự thật dường như bí cảnh cũng không thích môi trường trong biển và trên không giáo tông bệ hạ chậm rãi gật đầu nói đúng vậy chính là vì cửa vào bí cảnh ở trong biển nên đến bây giờ cũng không ai phát hiện doanh t h ừ a phong đảo mắt một vòng chậm rãi nói bệ hạ theo ta được biết ở trong biển rộng cũng là có tồn tại sinh mệnh trí tuệ giáo tông bệ hạ khẽ mỉm cười nói đúng vậy nhưng ngươi có thể yên tâm ở khu vực bờ biển này tuyệt đối không có sinh vật biển vì sao doanh thừa phong kinh ngạc hỏi không biết giáo tông bệ hạ rất không có trách nhiệm mà nói hễ tới gần khu vực phiến hải dương này trong vòng ngàn dặm sinh mệnh ở đây đều cảm thấy khó chịu vô cùng nếu thời gian sinh sống ở trong này vượt qua ba tháng toàn thân sẽ thối rửa mà trệ cho nên vùng biển này bị sinh vật biển gọi là biển chết doanh thừa phong nhấn mày hạ giọng nói bệ hạ loại hoàn cảnh đặc thù này có hay không liên quan đến mộ h u y ệ t thần linh giáo tông bệ hạ do dự một lát cuối cùng nói có lẽ là thế lão cường nghi liếc mắt nhìn bọn họ một cái nói việc này cùng bọn ta không quan hệ nơi này có thể trở thành tử địa đối với chúng ta mà nói cũng là có lợi thật lớn lão nhẹ nhàng đạp một chân một cỗ đại địa chi lực thật lớn tràn ngập thoát ra nháy mắt đã bao phủ cả chiến thuyền tuy chiến thuyền này là quang minh chiến thuyền một mình giáo tông bệ hạ độc chiếm nhưng quan hệ của giáo tông bệ hạ và lao cường n h i không phải là ít hai bên đều là tín niệm h lẫn ngay cho nên thủ hộ lực trên chiến thuyền cũng không bài xích lao cường n h i lúc này sau khi đại địa chi lực bao phủ lấy chiến thuyền giống như phủ thêm một tầng áo giáp thật dày trở nên lo lớn rất nhiều sắc mặt kim cương vương hơi đổi g ã và lao cường n h i giống nhau nhưng lúc này lao cường n h i phong thích lực lượng mạnh mẽ khiến gã theo không kịp đây là b á n thần hơn nữa còn là siêu cấp cường nhân trong b á n thần tuy rằng lao chỉ thể hiện một góc nhỏ của ngọn núi nhưng cũng đủ để cho cường nhân vương cấp lâm vào kính sợ giáo tông bệ hạ liếc mắt nhìn mọi người chầm chầm nói khi tiến vào bí cảnh sẽ gặp được tấn công rất lớn đại địa phòng hộ cụ ạt cường nhi lại đúng lúc khắt chế thủy hệ lực lượng những lời giải thích này của lao chính là nói cho thời không chi vương nghe ừ thời không chi vương thu hồi đôi cánh tuyết trắng vừa muốn vươn ra lại lần nữa lười biếng nằm xuống doanh t h ừ a phong ở một bên chậm rãi lắc đầu hy vọng việc này hết thể đều thuận lợi mấy vị cường nhân bán thần hùng mạnh này không cần đấu đá nội bộ mới tốt xôn s a o giáo tông bệ hạ nhẹ nhàng ngâng tay một chút chiến thuyền lập tức lao xuống hăng hăng đâm vào trong nước biển trong nước biển ở đây tràn ngập một loại lực lượng quỷ dị cổ lực lượng này làm người ta cảm thấy áp lực dị thường và có một loại cảm giác tim đập nhanh hiện giờ doanh thừa phong đã là một vị cường nhân vương cấp mà ngay cả hắn đều có loại cảm giác gần như không chịu nổi lại càng không cần phải nói đến sinh linh bình thường rồi chuyện của t ui nét trách không được sinh vật thủy tộc sẽ xem nơi này như cấm địa bởi vì bất cứ sinh vật nào cho dù là cường nhân bán thần cũng không muốn lưu lại lâu dài ở nơi này trong lòng vừa động doanh t h ừ a phong mơ hồ cảm ứng được khí linh hát chướng kỳ đang phát ra tín hiệu khát cầu với hắn đôi mắt vừa chuyển doanh t h ừ a phong rỗi tay vung lên một đám hắc khí lập tức tôn ra hát chướng kỳ ở trong tay hắn đột nhiên kéo dài giống như một cây lao chạy khỏi phạm vi thủ hộ của chiến thuyền giáo tông bệ hạ và lao cường nhi ở một bên mắt lạnh nhìn nhau bọn họ cũng không có ngăn cản hát t r ư ớ n g kỳ kia ngay khi nhập vào nước biển lập tức kịch liệt xoay mình nhất thời cả phiến hải vực bắt đầu sôi trào lên vô cùng vô tận lực lượng quần quận không dứt lao vào trong hát t r ư ớ n g kỳ cổ lực lượng kia mạnh mẽ ngay cả giáo tông bệ hạ và thời không chi vương tồn tại đều bực này rồi đều phải nhữ m ả y nhưng hát t r ư ớ n g kỳ lơ lửng trong biển như là một cái động không đáy bất kể là lực lượng nhiều ít dũng mạnh nó đều toàn bộ thu vào hết giáo tông bệ hạ than nhẹ một tiếng nói doanh thừa phong bán thần khí trong tay ngươi vận khí thật sự quá tốt lao cường n i và thời không chi vương yên tích nhìn lúc này cũng không kìm nổi mà gật đầu đồng ý mặc dù không có người thừa nhận nhưng tất cả mọi người hiểu được phiến hải vực nơi này biến thành t ử địa khẳng định liên quan đến mộ h u y ế t thần linh có lẽ chính là tử vong khí bên trong mộ h u y ế t thần linh thoát ra ngoài mới đem phiến hải vực này biến thành t ử địa vô số năm tích lũy lại hơi thở tử vong nơi này ngày càng đậm đã đạt đến mức độ ngay cả cường nhân vương cấp cũng không chịu nổi nhưng hát chướng kỳ trong tay doanh thừa phong cũng một, một món ộ t m kỳ vật trời sinh nó đã am hiểu hấp thụ tử vong khí mà quan trọng hơn là không ngờ nó lại là một kiện trí bảo có thể trưởng thành vô hạn đương nhiên bảo vật có thể trưởng thành bình thường cũng có hạn chế nhất định nếu hấp thu lực lượng quá cực hạn vật thể gặp được nguy hiểm nổ tung diệt vong nhưng hát chướng kỳ dường như không băn khoăn việc này lúc nó thăng tiến hoàng kim đã có thể hấp thu sức mạnh trên người bán thần chiều ngang to lớn này tuyệt đối là trước đó chưa từng có như vậy lúc này nó đã là một kiện bán thần khí hùng mạnh nó hấp thu t ử vong lực trong b i ể n chết căn bản là không phí chút sức lực nào cảm ứng được lực lượng dũng manh không ngừng lao vào trong hát c h ứ n g kỳ sắc mặt lão cường ni đột nhiên biến đổi lão trầm giọng nói thưa phong người khác chế nó một chút không cần hấp thu quá nhiều doanh t h ừ a phong hơi giật mình kinh ngạc hỏi vì sao nơi này là biện chết bên trong tràn ngập hơi thở tử vong bất luận là cường gì cỡ nào cũng không muốn tiến vào trong đó cho nên chúng ta mới có thể đem mộ huyệt thần linh giấu g i ế m đi sắc mặt lão cường n i nghi nghiêm nghị nói nhưng nếu hơi thở tử vong ở trong này đột nhiên giảm xuống trên diện rộng ngươi nói sẽ dẫn đến hậu quả cỡ nào chứ sắc mặt doanh thừa phong hơi c h ầ m xuống nói nếu hơi thở tử vong giảm xuống trên diện rộng cường nhân ở phụ cận sẽ phái người hoặc tự mình đến đây kiểm tra sau đó cường nhân tiến vào đây càng lúc càng nhiều không tồi lao cường nhi rất nhanh mà nói chúng ta nhất định phải bảo vệ bí mật này hơn nữa ở trong mộ h u y ệ t thần linh tử vọng lực lượng cũng hùng mạnh hơn nhiều nếu nơi này không thoã man đó vào trong đó lại hút cũng không muộn doanh thừa phong c h ậ m rãi gật đầu một cái hắn vươn tay vây theo hướng hát trương kỳ hát trương kỳ ở trong biển lay động vài cái tuy r ằ n g nó cực độ không vui nhưng vẫn ngoan ngoan vâng theo ý doanh thừa phong bay trở về bên cạnh hắn giáo tông bệ hạ hài lòng gật đầu một cái dưới sự vận hành của lão chiến thuyền hóa thành một đạo quang lấy tốc độ cực nhanh lao đi trong biển nguyên nhân có lẽ vì quang minh lực và đại địa chi lực cho nên chiến thuyền cũng là trở nên cứng cáp nhưng chiến thuyền này cũng là cứng rắn vô cùng một đường mà đi cho dù đụng phải đá ngầm lốc xoáy đều là thẳng tắp xông qua chưa từng ngưng lại một chút nào một đường đi tới bọn họ đều không nhìn thấy bất luận sinh mạng còn sống nào biển chết quả nhiên là vùng biển tràn ngập tử vong cũng không biết ở trong biển rộng hắc cá mênh mông đi bao lâu giáo tông bệ hạ cuối cùng dừng lại kim cương vương c a o mày hoán giận nói tại lại đi trong nước trực tiếp từ trên không đi xuống chẳng phải nhanh hơn nhiều sao chiếc chiến thuyền này mặc dù không phải là bảo vật toàn năng nhưng bay trên không chính là tốc độ nhanh nhất đó giáo tông bệ hạ hưu ý vô ý liếc mắt nhìn gã một cái trên khuôn mặt giàn mua lộ ra tia mỉm cười thản nhiên nói kim cương chúng ta ở trên không là mục tiêu quá lớn nếu là có người ở phía xa quan sát cũng có thể chú ý đến địa điểm của chúng ta nhưng nếu đi ở trong nước liền không ai có thể tập trung phương vị của chúng ta kim cương vương n g ầ n ra sắc mặt của gã hơi đỏ lên nói đa tạ bệ hạ chỉ điểm giáo tông bệ hạ hơi hơi khô tay kỳ thật khi biết thân phận kim cương vương là con cưng của thiên địa lao cũng không có khả năng nói năng độc điện hai mắt đảo qua giáo tông bệ hạ giơ quyền trượng trong tay lên trong miệng của lao thì thào một tiếng một đám năng lượng giao động rất nhỏ từ trong miệng lao đi ra ngoài sau một lát trước mắt mọi người đột nhiên sáng ngời hát cám dưới biển sâu đột nhiên bị đánh tan giống như cái miệng khủng bố thật lớn đột nhiên xuất hiện đôi mắt của giáo tông bệ hạ sáng n g ờ i h á n k h ẽ quát đi vào chiến thuyền lập tức xông về phía trước trong nháy mắt ra tốc tới cực hạn đâm thật mạnh ở phía trên hát động hát động kia hơi hơi rung động cửa động dường như bị thần bí lực lường phong tỏa muốn ngăn cản lại chiến thuyền sắc mặt lão cường nghi khẽ biến cả giận nói q u á i lạ thứ này càng ngày càng bền hơn dứt lời cổ tay lao động đại thuẫn ban thần khí lập tức bị lao lấy ra bên cạnh đại thuẫn có một mũi đao rất chi là sắc nhọn tay l á o cường nhi g lập tức run lên đại thuẫn lập tức xoay tròn lúc trước khi bọn họ tiến vào cũng sẽ chịu ngoại lực kỳ dị của h ắ n động q u á y nhiếu tuy nhiên thực lực của giáo tông bệ hạ vô cùng cường đại một người khống chế thuyền kích phát ra tốc độ không gì sánh nổi cứng rắn xông vào nhưng hôm nay dường như không giống như vậy nữa hào quang trên đại thuân văng khắp nơi chỗ sắt mép lại lóe ra ánh sáng chói mắt nhưng còn không đợi lao chân chính ra tay thời không chi vương cũng là hừ lạnh một tiếng cánh của gã dường như lay động một chút lập tức chứng ngại ở hắc động cứ như vậy mà biến mất giống như tầng lá mỏng gập lửa bị cháy sạch không còn một mảnh chẳng lưu dấu vết chiến thuyền ầm một tiếng xông vào hắc động bốn phía lập tức trở nên tối đen một mảnh mà bọn họ cưới ngồi chiến thuyền lại trở thành điểm sáng duy nhất trong thế giới hắc cám này chương chín trăm bốn mươi lăm không gian vũ trụ bóng tối ẩm ức lạnh như băng đây là cảm giác duy nhất của mọi người ở đây không hẹn mà cùng nghĩ đó doanh thừa phong và kim cương vương đều nắm chặt bán thần khí trong tay mình trong lòng bọn hắn không hiểu sao lại hồi hộp trong khu vực cổ quái này lộ ra một ít hơi thở khủng bố không thuộc về thế gian doanh thừa phong và kim cương vương coi như là người to gan lớn mật nhưng thời điểm tiếp xúc lần đầu với loại khí tức này vẫn là cảm thấy khó mà chịu đựng được mộ h u y ệ t thần linh đều là mai táng hải cốt thần linh tuy rằng những thần linh này đã chết nhiều năm nhưng vẫn phát ra loại năng lượng không phải người nào cũng có thể thừa nhận được doanh thừa phong và kim cương vương đều có được thực lực đỉnh phong vương cấp hơn nữa bán thần khí p h o n g thích ra một loại h uy năng hùng mạnh mới có thể đứng vững g ó p chân trong khu vực này không đến nỗi bị dọa đến tê liệt mà ngã xuống một đám ánh sáng nhàn nhạt từ trên chiến thuyến phóng ra ngoài tuy đám hào quang này không mãnh liệt nhưng trong loại hoàn cảnh âm u này lại có vẻ sáng n g ờ i vô cùng kim cương vương thoáng di chuyển thân thể gã nhẹ giọng nói nhỏ gặp ủy đây là nơi nào doanh thừa phong yên lặng nhìn xung quanh sau một lát hắn chậm rãi nói nơi này là không gian vũ trụ cái gì vài giọng nói kinh ngạc đồng thời vang lên mà ngay cả ba vị cường nhân bán thần đều cảm thấy một ít khó hiểu doanh thừa phong cười khổ một tiếng mở ra hai tay nói ta từng đọc một ít quyển sách đặc thù ở trong những thư tịch kia nói về một nơi gọi là không gian vũ trụ đám người giáo tông bệ hạ liếc mắt nhìn nhau tuy rằng trong lòng bán tín bán nghi nhưng không có người nào tiếp tục truy vấn doanh t h ừ a phong khép hờ hai mắt hắn hít sâu một hơi thậm chí có một loại kích động muốn mở ra hai đi ôm cái không gian này cả đời trước của hắn hắn là một phi công vi trụ sinh hoạt một thời gian dài ngoài không gian đối với hoàn cảnh không gian độc đáo rất hiểu rõ cho nên vừa thấy cảnh tượng này hắn liền lập tức nhận ra hóa ra không gian vô tận hư vô trong miệng giáo tông bệ hạ và thời không chi vương chính là không gian vũ trụ nhưng là hoàn cảnh đời trước sinh sống ở nơi này đủ lâu cho nên hắn đối với không gian vũ trụ cũng không có bao nhiêu sợ hãi ngược lại trong nhiều năm không thấy và sau khi thay đổi một cái thân xác mới c à n g có thêm một loại cảm giác cực kỳ thân thiết kim cương vương kinh ngạc liếc mắt nhìn chủ nhân một cái ngay cả gã cũng không rõ tại sao doanh thừa phong đột nhiên kích động như thế lao cường n h i hít sâu một hơi đột nhiên nói thời không chi vương các hạ đa tạ cánh thời không chi vương nhẹ nhàng vỗ hai cái nói không cần phải k h á c h khí nếu mọi người hiện tại đã cùng ngồi trên một chiếc thuyền như vậy đến lúc cần ta ra tay ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn doanh thừa phong và kim cương vương ngần ra lập tức nhớ tới một khắc biến hóa quỷ dị lúc bọn vừa mới tiến vào trong lòng đột nhiên hiểu rõ không gian nơi này hiển nhiên rất khó tiến vào lão cường nhi và giáo tông bệ hạ tuy rằng cũng là cường nhân b ả n thần nhưng bọn họ cũng không am hiểu không gian hệ lực lượng cho nên lúc thông qua nơi này cảm thấy phi thường cố gắng hết sức nhưng thời không chi vương lại khác một khi gã ra tay liền dễ dàng phá bỏ phong tỏa không gian giáo tông bệ hạ than nhẹ một tiếng nói hy vọng lúc này đây chúng ta có thể thu hoạch được nếu không lao quay đầu mắt nhìn vào vùng hư không kia chậm rãi nói ta có một loại cảm giác lực lượng phong tỏa không gian nơi này đang không ngừng tăng cường nếu lần sau tới chưa chắn có thể tiến vào hoặc là lao dừng lại một chút nói ra một câu khiến tất cả mọi người đều cảm thấy sởn tóc gáy hoặc là chúng ta không ra được sắc mặt của doanh thừa phong k h ẽ biến nói bệ hạ ngài nói cái gì chúng ta sẽ bị vây ở chỗ này sao giáo tông bệ hạ trầm trầm nói nếu phong tỏa lực nơi này hùng mạnh đến n ỗ i chúng ta không phá được chúng ta đã bị buộc ở lại đây vĩnh viễn thời không chi vương cười ha hả nói yên tâm chỉ cần ta ở trong này liền không có khả năng xuất hiện loại tình huống này giáo tông bệ hạ và lão cường n i liếc mắt nhìn nhau trong lòng an tâm một chút kỳ thật bọn họ đáp ứng thời không chi vương gia nhập đương nhiên là có ý mượn thuộc tính năng lực thời gian của gã nhưng càng coi trọng hơn cũng chính là không gian lực lượng gã nắm trong tay có cường nhân không gian ở đây đường lui của bọn họ được đảm bảo doanh thửa phong thu liễm một chút tâm thần ánh mắt nhìn quanh bôn phía một lúc sau nói vậy hạ mộ h u y ệ t thần linh ở nơi nào mặc dù hắn căn bản không thể tưởng tượng một không gian vũ trụ đến cuối cùng là làm sao gắn liền với biển lớn mênh mông một chỗ nhưng loại chuyện vượt ra khỏi năng lực phạm trù của hắn chỉ cần nghĩ một chút cũng đủ làm người nhức đầu hắn cũng chỉ phải đem gác qua một bên mà thôi hiện giờ chuyện trọng yếu nhất vẫn là nên tìm một h u y ệ t thần linh trước nhìn ở nơi đó có thứ tốt nào mình lấy được hay không giáo tông bệ hạ lặng lẽ cười nói doanh đại sư không cần sốt ruột chúng ta cũng nên đi lao dơ quyền trượng trên tay lên nhẹ nhàng điểm một cái lập tức chiến thuyền bắt đầu run rẩy kịch liệt lần run động này biên độ to lớn quả thực không thét tin nổi tuy nhiên loại biên độ rung động này đối với mọi người trên thuyền mà nói căn bản cũng không có bị ảnh hưởng đến ngay khi thân thuyền đạt đến tần suất dung chuyển lớn nhất chiến thuyền chợt hướng về một phía lao nhanh mà đi tốc độ kia cực nhanh đã vượt qua bất kỳ phi hành trí bảo nào mà doanh thừa phong từng gặp như thể là trong c h ư ớ c mắt bọn họ cũng đã vượt qua nghìn vạn dặm kim cương vương sát mặt biến hóa kinh hô thật nhanh trên mặt thời không chi vương cũng lộ ra vẻ hài lòng nói đúng vậy ở giai đoạn bán thần đã có thể đạt được tốc độ hư vậy quả thật mà nói chính là đứng đầu rồi giáo tông bệ hạ khẽ mỉm cười không khỏi đắc ý mà mới các vị bùn tọa đã kích phát tốc độ lớn nhất của chiến thuyền chỉ cần bay thêm nửa tháng có thể chân chính tới mộ huyệt đôi mắt kim cương vương lập tức t r ậ n tròn đã tốc độ như vậy lại cần nửa tháng mới có thể tới mục đích vậy trong vùng hư vô này đến cuối cùng là rộng lớn cỡ nào chứ ánh mắt thời không chi vương thoáng rơi xuống trên người doanh thừa phong kinh ngạc nói doanh thừa phong đại sư ngươi cảm thấy tốc độ này như thế nào ngay mấy người bị tốc độ như vậy mà hoảng sợ sắc mặt doanh thừa phong cũng không đổi sắc tựa hồ đối với tốc độ như vậy là quen thuộc bình thường tự nhiên dẫn đến thời không c h i vương hoài nghi doanh thừa phong a một tiếng có lệ nói đúng vậy rất tốt tốc độ này quả thật rất nhanh nhưng như thời không c h i vương n ó i ở trong bán thần tuyệt đối số một số hai cho dù là bản nhân thời không c h i vương trước khi sử dụng bảo vật đặc thù chỉ bằng hành động năng lực bản thân nhiều nhất cam đoan tốc độ như vậy thôi nhưng doanh thừa phong nghĩa một đằng nói một n ẻ o cũng không thể gạt được không người gạt thể đây. mọi ở lão c ư ờ nhẹ g n i hơi như mày, hơi nói. ngươi như chút không phục mà nói. Thưa Phong, hay là gặp qua chiến thuyền nhanh hơn? n mày, mà có gặp qua Lao là nhàng đạp chân một cái tự hào mà nói đây là do tập hợp mời mấy đại sư góp nhặt vô số tài liệu chân quý mới có thể tạo ra chiến thuyền nhanh nhất hơn nữa cũng chỉ có trong hoàn cảnh hư vô chiến thuyền này mới có thể kích phát được đến tốc độ cao nhất doanh thừa phong cười khổ một tiếng thầm nghĩ trong lòng đây không phải v ô nghĩa sao phi hành khí bay nhanh ở trong không gian vũ trụ đương nhiên nếu so với với ở trong tinh cầu phi nhanh thì phải nhanh hơn nhiều chỉ có điều chiến thuyền này tuy rằng rất nhanh nhưng đối với doanh thừa phong đã ngồi siêu cấp phi thuyền bằng vận tốc ánh sáng cũng chỉ là vậy mà thôi chỉ cần chiếc thuyền này không có năng lực nhảy không gian hắn sẽ không cảm thấy thứ này rất trọng đại nhưng mà ngay trước mặt mấy vị này hắn căn bản không t h ệ t giải thích nhìn thấy doanh thừa phong liên tục gật đầu nhưng trên mặt lại lộ vẻ mặt không cho là đúng trong lòng ba vị bán thần giáo tông bệ hạ trong lòng không khỏi âm thầm bồn trồn bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ trên người doanh thừa phong đại sư quả nhiên có bí mật không thể cho ai biết tuy nhiên cái bí mật này cũng đã không phải vấn đề bọn họ quan tâm chỉ cần doanh thừa phong có trợ giúp với bọn họ vậy thì bí mật này càng lớn càng tốt đúng như lời lão cường n h i bọn họ vẫn duy trì tốc độ không gì so sánh nổi ước chừng bay nửa tháng mới nhìn đến một cảnh tượng to lớn phía trước làm người ta rung động lần đầu tiên nhiên đến cái gọi là một h u y ệ t thần linh đừng nói là doanh thừa phong và kim cương vương cho dù là thời không c h i vương cũng bị rung động một phen trước chiến thuyền có vô số quái vật khổng lồ thể tích nhỏ nhất của những quái vật này cũng đến mấy ngàn trượng mà ở một nơi cực kỳ xa xôi càng có một thứ tồn tại vĩ đại gần như là tinh cầu đó là sinh vật thực vật hình tròn lớn ở trên thân thực vật có rất nhiều c á n h mây dài vô số mỗi một c á n h mây đều tương đương toàn núi nhỏ có thể nói đây là một khối thi thể sinh vật nghe cũng đã đủ g i ậ n cả người này đây là đều là hải cốt thần linh doanh thừa phong tròn mắt liễu l ư ỡ i mà hỏi giáo tông bệ hạ và lão cường n h i liếc mắt nhìn nhau trong mắt cuối cùng có một ít mừng thầm biểu hiện của doanh thừa phong quá mức quái vật rồi tuy rằng bọn họ đều là bán thần nhưng nghĩ đến tốc độ tiến bộ của tiểu t ử kia như cũ có thêm một loại cảm giác mãnh liệt cấp bách hơn nữa sau khi tiến vào không gian nhì doanh thừa phong lại chấn định làm cho lòng người sốn sang nhưng lúc này sau khi nhìn thấy vẻ kinh hãi không giấu được trên mặt hắn trong lòng hai người mới chân chính buông xuống tảng đá lớn ha h a thừa phong ngươi nói không sai những vật này đều là hải cốt thần linh lao cường nghi cười ha hả mà nói nhưng bọn họ làm sao to lớn đến như vậy doanh thừa phong nuốt một ngụm nước miếng không hiểu mà hỏi thời không chi vương hừ nhẹ một tiếng nói ngươi không phải đã nói thần linh đều là là nắm giữ năng lực siêu cấp cường nhân mà không phải người phàm lý giải hừ hừ đây chính là trả giá cao khi bọn họ nắm giữ năng lực siêu cường hắn nâng cánh chim hoàn mỹ nói đỉnh cao ban thần một khi chân chính hoàn toàn nắm giữ một loại hệ năng lượng thế giới trong tay khi họ sử dụng năng lượng này nâng cao lên thần t o ạ n ha h a trong quá trình này bất kể họ là loại hình sinh mạng gì đều bị cổ lực lượng này tiến hành cải tạo trên phạm vi lớn nếu không bị thất bại đương nhiên là thân vong mệnh tan nhưng nếu là thành công vậy thì mạng sống này cũng không còn là chính mình rồi chương 946, h ả i q u ố c t h ầ n linh doanh thừa phong và kim cương vương yên lặng nghe tuy rằng bọn hắn đã sớm biết loại giải thích thế này nhưng nghe qua và sau khi mình tưởng tượng cùng với nhìn thấy hiện vật vẫn có khác biệt rất lớn cho tới nay bọn họ cũng đều biết một khi thành thần cũng sẽ bị sức mạnh của thiên nhiên bài x í c h do đó không thể đặt chân bước vào nhân â n gian đừng nói là bản thể thần linh cho dù dù bọn họ hóa thân hay là một tia ý chí đều khó có thể giáng xuống cho dù là ngẫu nhiên lưu lại đều phải trả cái giá rất lớn trước đây bọn họ đều nghĩ thiên địa pháp tắc bảo hộ phạm nhân nhưng sau khi thấy được hải cốt thần linh bọn hắn cũng hiểu rõ một chuyện sở dĩ những thần linh này bị thế gian bài xích chính là vì thân thể bọn họ q u á khổng lồ thể tích khổng lồ như vậy nếu g á n g lâm thế gian thật vậy kết quả duy nhất ngay cả thế gian sẽ bị thần linh phá hủy hoàn toàn nhưng nơi mà thần linh có thể tự do hành động có lẽ chính là ở chỗ vô biên vô hạn này vĩnh viễn không nhìn đến điểm cuối hư vô không gian thở dài một hơi thật sau trên mặt doanh thừa phong nổi lên một nụ cười khổ cũng coi là hắn hiểu một việc vì sao dưới tình huống chưa phát sinh thần chiến thần linh cũng ngã xuống hoặc là rơi vào giấc ngủ say vĩnh viễn bởi vì bọn họ hoạt động trong thần quốc của mình và không gian vũ trụ sinh hoạt ở trong thần quốc thì thôi nơi đó đương nhiên không có nguy hiểm gì nhưng không gian vũ trụ thì không giống như vậy nơi này có thể nói là nguy hiểm vô cùng vô tận hơn nữa còn kỳ lạ vô cùng ngay cả sinh mạng hùng mạnh như thần linh ở trong không gian vũ trụ cũng chẳng là cái gì giống như con kiến bé nhỏ với người thường mà thần linh trong thế giới này như lão hổ hay sư tử chúng nó là chúa sơn lâm thảo nguyên đứng đầu cả bảy sinh vật đi săn một phương nhưng nếu chúng nó gặp tại nạn thiên nhiên vậy thì không kể là con kiến hay là lão hổ cùng sư tử đều có một kết cục đau buồn duy nhất trước sức mạnh của thiên nhiên thật ra bọn nó đều rất yếu đ u ố i mà thôi doanh thừa phong đại sư đột nhiên một tiếng nói quen thuộc cắt đứt suy nghĩ xa xôi của hắn doanh thừa phong lập tức thu liễm tâm thần nói bệ hạ ngài có gì chỉ bảo giáo tông bệ hạ dùng ánh mắt lì quái nhìn hắn thật lâu sau nói doanh thừa phong đại sư ngươi có nửa tháng để cảm nộ hơi thở hơn một ngàn thần linh nơi này tuy nhiên nửa tháng sau ta hy vọng ngươi chọn ra một hải cốt thần linh bắt đầu rèn bán thần khí doanh thừa phong hơi giật mình trên mặt nổi lên một tia lung túng nói bệ hạ những hải cốt thần linh này quá lớn trước lúc tới đây nếu như nói hắn có một chút lòng tin đối với rèn hải cốt thần linh vậy thì sau khi thấy thể tích khổng lồ như vậy một phần tin tưởng của hắn giống như là ngọn lửa nhỏ bị cuồng phong mưa rào dập tắt ngay tức khắc giáo tông bệ hạ cười nói doanh thừa phong chúng ta tin tưởng năng lực của ngươi hơn nữa có ba vị bán thần chúng ta giúp đỡ ngươi hoàn toàn có thể mạnh tay nếm thử một lần cơ mặt doanh thừa phong co quắp hai cái cuối cùng hắn thở dài một hơi nói được rồi Ta thử một thời Cánh chim h lần. n k ô gã chi cái, của vài đôi vương vấy g mắt c ũ n gật toát ra một tia thử. thử t ra nhau Ha ha, muốn Mọi nếm người đi. nóng lòng cùng gắng nếu quả cố h có có thể thần gật khí như rèn ra bán vậy, có lẽ... Gã gật đầu trong đôi mắt lóe ra tia sáng ba người chúng ta có thể ở trong này bước lên thần tọa muốn trở thành thần linh và bước lên thần tọa nhất định phải nắm giữ đầy đủ đại địa chi đạo của một thế giới hơn nữa tại trong một thế giới đại địa c h i đạo c ò n nhất định phải chống đỡ lại lực lượng khổng lồ lúc thần linh nâng lên thần toạn. Nếu là trong vòng ngàn n phải đỡ lại lực lúc lồ là ă một đã có người dùng đại địa chi đạo đó đó đã đi có chi cơ người dùng nâng lên thần toạn, bán thần vị thì h mất đi cơ hội để thành thần. Nhưng, chuyện như vậy i để h à n h thần. h n n ư g c h u y ệ n như hài cốt thần linh tuy rằng đều là hài cốt nhưng là vì nguyên nhân lực lượng thần linh quá đặc thù cho nên ngay cả đã là trăm triệu năm trôi qua những năng lượng này cũng không tiêu hao đi bao nhiêu nếu là ở nơi này thành thần vậy chỉ bằng năng lượng nơi này cũng đủ để hỗ trợ số lượng thần linh như vậy ra đời dù sao cơ bản thì thần linh ngã xuống nơi này đều là thần linh hùng mạnh tu luyện vô số năm năng lượng chúng nó không chỉ khổng lồ còn hơn xa với thần linh bình thường vừa mới thăng ngay cả là một ít tàn cốt cũng đủ để người ta chịu được doanh t h ừ a phong do dự một chút nhìn đôi mắt ba vị bán thần lộ ra hào quang hưng phấn do dự trong lòng lập tức gạt bỏ đi bởi vì hắn hiểu được nếu đến nơi này vậy thì dù hắn nguyện ý hay không một bước này thủy t r u n g đều phải bước ra tuy rằng cường nhân vương cấp muốn rèn hải cốt thần linh thật sự có chút không đáng tin nhưng hiện giờ hắn không còn đường nào để lựa chọn khẽ thở dài một tiếng doanh thừa phong nói thời không chi vương tiền bối xin ngài mang theo van bối đến trước từng hải cốt thần linh cảm ứng một chút đi sau đó hắn quay đầu lại nói bậy hạ cường ni tiền bối thỉnh các ngươi mang theo kim cương vương đến trước hải cốt thần linh c o thổ hệ lực lượng để gã cảm ngộ thần linh lực、Được. đối với sự sai khiến của hắn ba vị bán thần không có nửa điểm dị nghị thời không chi vương mở ra hai cánh cánh chim tuyết trắng nổi lên từng vòng lực lượng giao động ngươi lên đây đi doanh t h ừ a phong hơi giật mình nhưng vẫn nhảy lên phía trên lưng gã đây là lần đầu thời không chi vương cho hắn ngồi lưng hai cánh thật lớn nhẹ nhàng đập biện độ này cũng không lớn thậm chí có thể nói là từ từ như là chuẩn chuẩn l ư ớ c nước sau đó trên thân thể thời không chi vương nổi lên một cơn sóng lớn như thể trên mặt nước đột nhiên hiện ra cơn sóng nhỏ nhưng mà khi cơn sóng này lặng lẽ khôi phục bình tĩnh thân ảnh thời không chi vương và doanh thừa phong đã biến mất không thấy nữa giáo tông bệ hạ than nhẹ một tiếng nói thời không chi vương không hổ là trời sinh đã nắm thời gian và không gian trên tay ha h a dễ dàng phá vỡ c ầ m chế trên thuyền như vậy thật sự là nguy a kim cương vương đảo tròn con người nói bệ hạ đó kết quả gã cùng thuyền với hai vị nếu hai vị ra tay ngăn cản khẳng định gã không định dàng gã đi dễ mà rồi. lão cường n i cười ha hả nói đúng vậy nếu chúng ta ra tay gã cũng có thể rời đi nhưng sẽ là nguyên khí đại thương trong lời nói của lão mang theo chút tự đắc mơ hồ tuy nhiên đắc ý này c h ỉ là ở thực lực có khả năng chống đỡ mới được sinh ra bởi vậy có thể thấy thực lực thời không chi vương biểu hiện ra là hùng mạnh nhưng lão cường n i vẫn có tự tin đấu được một trận giáo tông bệ hạ khẽ mỉm cười nói kim cương trong này có hơn một n g h n hài cốt thần linh tổng cộng có trên một trăm hai mươi thần linh thổ hệ thần linh ha ha việc này không nên chậm trễ chúng ta mau đi thôi kim cương vương hoảng sợ kinh ngạc nói nhiều như vậy giáo tông bệ hạ mỉm cười nói thổ hệ lực lượng tốt nhất là p h o n g ngự thần linh nghiên cứu đương nhiên là có hơi nhiều rồi lao dừng lại một chút lại giải thích hơn nữa những thần linh này không phải đơn thuần là nắm giữ mỗi thổ hệ lực lượng đối với rất nhiều thần linh mà nói thổ hệ lực lượng chỉ là một loại lực lượng mà bọn họ tinh thông lúc này kim cương vương mới chợt hiểu thần linh bởi vì có được năm tháng vô tận cho nên lúc rảnh rỗi nhàm chán nắm giữ thêm mấy cái đại điệu chi đạo cũng không phải là chuyện ly kỳ gì tuy nhiên muốn nắm giữ đại điệu chi đạo cũng không dễ dàng cho dù là thần linh cũng không tùy tiện làm được cho nên trong một ngàn hải cốt thần ở đây có thể phát hiện hơn một trăm thần linh nắm giữ thổ hệ đại điệu cũng chỉ v ò n vẹn khoảng một phần mười thôi chiến thuyền khởi động bay nhanh rất nhanh dừng trước một hải cốt thần linh sắc thần linh này khi còn sống là một dị thú khuôn mặt không ai có thể nói xấu xí sở hữu thêm mười sáu cái chân và một cái đuôi thật lớn trên người không có người nào để ý dung mạo của nó như thế nào bởi vì sau khi cảm ứng được năng lượng thổ hệ khổng lồ dư thừa trên người nó kim cương vương và lão cường n i đều ngồi xếp bằng trên chiến thuyền bọn họ bắt đầu lẳng lặng càng lộ lão cường n i cũng không phải lần đầu đến đây càng lộ nhưng mỗi lần tới đây ngồi trước thần linh b ắ trong đầu thần cảm lực mênh ứng ông, thổ t hệ lòng Lão của có c đều ả một đ n g vì h lĩnh ngộ và nắm giữ thổ thể chậm ế đối đều với giữ rãi và lực lượng trong tay đều chậm tăng lên. ngộ nắm trong tăng Mà tay khắc i tiên tới m một Cương con cưng của Vương lần là là đầu đây, đứa t i đối với với Nhi. ê n năng lĩnh ngộ lượng Cường Trong địa, của xa Lao gã lực lực thổ hệ h một vượt rất xa so k gã nhắm hai mắt ngồi xuống trên người lập tức dâng lên một vòng sáng màu vàng thổ hệ lực lượng giáo tông bệ hạ đứng bên cạnh gã hơi giật mí mắt ngay cả là trong lòng lão lúc này cũng không kìm nổi mà có chút đố kỵ bởi vì lao đã nhìn ra không tin được là một vòng ánh sáng thổ hệ lực lượng này không phải từ cơ thể kim cương vương phóng xuất ra mà từ s á c vị thần linh không biết tên tràn ngập thổ hệ thần lực sau khi vị thần linh này t à n bệnh thổ hệ thần lực đương nhiên bị phong ấn trong cơ thể cho dù là lão cường nhi bán thần nghiên cứu tinh thông thổ hệ lực lượng tới mức nào cũng chỉ là tiến hành cảm nộ loại lực lượng này mà thôi mà thần lực này lại không thèm để ý đến lao cường nhi căn bản không thể nào cộng hưởng nhưng lúc kim cương vương xuất hiện tất cả lại bất đồng những lực lượng này không ngờ lại chủ động hướng về phía gã giống như những thần lực thần bí có được ý thức vì chính mình mà bắt đầu tìm kiếm truyền nhân chủ động đem ảo rượu lực lượng truyền thụ ra ngoài trước mặt con cưng thiên địa vốn có ưu thế gặp may mắn làm người ta đấu kỵ phát cuồng một lúc lâu sau lão cường ni dẫn đầu mở hai mắt trong đôi mắt của lão bất ngờ hiện ra tia vui vẻ nói bậy hạ thật sự là kỳ quái lúc này đây ta cảm ứng thổ hệ lực lượng không ngờ hiểu thêm rõ ràng và thấu triệt rất nhiều hay là lời của lão đột nhiên dừng một chút bởi vì lão nhìn thấy vòng ánh sáng màu vàng trên người kim cương vương sau đó sắc mặt của lão liền trở nên cực kỳ cổ quái giáo tông bệ hạ khẽ mỉm cười nói cường nhi ngươi nên cố gắng tu luyện bằng không mà nói cẩn thận bị danh con này vượt qua đó lão cường nhi thở dài một tiếng hâm mộ nói thì ra là thế thật không hổ là con cưng của thiên địa chương chín trăm bốn mươi bảy trí linh hội bên trong không gian vũ trụ vô tận đột nhiên nứt ra một khe hở nhỏ sau đó một vật thể trắng như tuyết cựu điệu thượng cổ hoa lệ vô cùng từ trong đó trôi ra thời không chi vương n g n g đầu nhìn về phía trước ở trong này có một h à i cốt thần linh cao hơn cả tám ngàn trượng trong mộ h u y ệ t thần linh này h à i cốt thần linh này tuy rằng thật lớn nhưng ít nhất là một trong những cái lớn nhất bởi vì nơi này chỉ có một bộ h à i cốt mà thôi cũng không biết vị thần linh này lúc còn sống là sinh vật nào tu luyện thành một ít bộ phận thân thể nó lưu lại thân thể cao hơn tám ngàn trượng kia dường như là một đoạn xúc tu thật lớn nếu không phải thứ xúc tu này tồn tại ở một nơi ngoài tinh cầu thật xa nếu không thì doanh thừa phong thậm chí sẽ hoài nghi đây là tứ chi bị rút ra vì vị thần linh này phủ xuống tinh cầu ha h a thần linh quả nhiên là thân thể thần linh thời không chi vương thì t h ả o nói tuy nhiên thần linh này rất yếu ách doanh thừa phong n g ẩ n ra túi đầu nhìn thời không chi vương khoe miệng co quắp vài cái cuối cùng thì cũng nhịn được mà không nói gì Rất yếu. lúc này khoảng cách bọn hắn với khỏi thân tàn thần linh kia gần ngàn trượng nhưng chỉ đứng ở đây bọn hắn cũng đã cảm nhận được một luồng thần lực nóng rực đập vào mặt thần linh duy rằng đã ngã xuống trên khối xác này cũng không có thần linh ý thức gì cả nhưng thần lực không phải dùng để trang trí một khí nhận thấy được vật khắc thường tới gần sẽ phóng xuất ra h uy áp đủ để đem bất luận sinh linh gì từ bên ngoài tiến đến đẹp b rồi trên người doanh thừa phong có vài kiện bán thần khí thủ hộ hơn nữa lúc này ở dưới sự bảo vệ của thời không chi vương nhưng ngay cả như thế lấy tu vi cường nhân vương cấp của hắn cũng có một ít cảm giác hít thở không thông đây là ý thức thần linh từ một khối thân thể mất đi sinh mạng khiến hắn cảm thấy áp lực vô cùng nhưng sinh linh này lại bị thời không chi vương nói rất yếu trong lúc nhất thời trong lòng doanh thừa phong sinh ra một loại kích động muốn mắng chửi người lao chủ nhân của ngươi đến cuối cùng là một loại tồn tại như thế nào chứ hơn nữa có thể chấn áp lao g dạ kia vậy là nhân vật hùng mạnh đến cỡ nào nữa vừa nghĩ đến chính mình vô tình quấn vào loại trình tự tranh đấu này trong lòng của hắn liền khó tránh khỏi chút ngang ngược hắc khí tức thần lực trên khối xác thần linh này tương đối pha tạp nhất định là dung hợp thần hạch rồi sau đó mới tấn thăng lên thần linh thời không chi vương đung đưa cái đầu một chút nói nếu có thể mà nói người tốt nhất không nên lựa chọn con đường đó doanh thừa phong nhẹ nhàng lên tiếng nói ta hiểu chẳng qua cảm ứng một chút cũng là tốt hắn kiềm chế tâm thần nhắm ẩm giống như là tiếng sấm sét đột nhiên nổ vang mặc dù là sớm có chuẩn bị nhưng ngay giờ khắp này trong nháy mắt hắn cũng có chút run rẩy lực lượng thần linh đã vượt qua sức mạnh to lớn trong cuộc sống cho dù là đứng đầu bán thần như lão cường nhi hay giáo tông bệ hạ cũng không dám tùy tiện đụng chạm doanh thừa phong lúc này chỉ là một cường nhân vương cấp nho nhỏ cũng dám dùng lực lượng tinh thần trực tiếp thăm dò quả thực là t o gan cỡ nào tuy nhiên nếu doanh thừa phong làm như vậy cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc chắn cánh thời không chi vương nhẹ nhàng động một cái một luồng thời gian và lực lượng không gian mạnh mẽ lập tức lao ra ngoài tuy nói lực lượng của gã độ tinh thần lực lượng không thể chân chính so sánh với thần linh nhưng thần linh trước mặt này cũng chỉ là một khối s ắ c không ý thức hơn nữa gã am hiểu thuộc tính lực lượng nhất chính là thời gian và không gian sau khi trải qua lượng lượng của gã trong nháy mắt đoàn thần lực suy yếu mấy lần mà lúc này bốn kiện bán thần khí trên người doanh thừa phong đồng thời phát sáng lên màu trắng băng xương màu đỏ như huyết màu đen quỷ khí cùng với ánh sáng không màu lộng lây từ lực lượng bao vây lấy doanh thừa phong mỗi một tầng lực lượng đều là lĩnh vực bán thần khí hùng mạnh nếu thần lực kia có thân linh k h ô n g chế có lẽ trong tích tắc đã xuyên qua màn phòng hộ nhưng đã không có chủ nhân k h ô n g chế thần lực vô chủ này sau khi trải qua một ít lực lượng liền suy yếu tuy rằng còn có một chút lực công kích nhưng cũng không mạnh cho lắm cho nên thân thể của doanh thừa phong chỉ lay động một cái lập tức vững vàng rồi thời không chi vương chậm rãi gật đầu cường nhân vương cấp có thể chống đỡ lại thần lực xâm nhập loại chuyện này không thể nói có một không hai nhưng cũng là cực kỳ hiếm thấy nếu không phải dưới tình huống đặc thù ngay cả doanh thừa phong cũng vạn lần không thể làm đến được bước này nhưng mà hắn lại không biết ngay vừa rồi kim cương vương dưới tình huống không có bất kỳ phòng hộ nào chính là dựa vào thân phận con cưng của thiên địa liền tự động tiếp nhận kế thừa thổ hệ thần lực đem so sánh biểu hiện của doanh thừa phong kèm khá xa rồi ẩm ẩm ẩm tuy rằng bề ngoài doanh thừa phong không có bị ảnh hưởng nhưng bên trong não tinh thần lực của hắn vẫn là bị khảo nghiệm trước nay chưa từng có mênh ngông thần lực như từng đòn rồi từ giữa không trung hung hăng nện xuống mà hắn chính thuyền buồn đau khổ chống đỡ bên trong phong ba bao táp hắn căn bản cũng không biết phải ở trong hoàn cảnh này bao lâu dường như một loại cảm xúc tuyệt vọng trong thâm tâm bắt đầu lan tràn t ú t t ú t t ú t ngay lúc đó tiếng kêu gào bén ngọn bắt đầu quanh quẩn trong đầu tinh thần doanh t h ử a phong chấn động mãnh liệt thanh âm này hắn tương đối quen thuộc bởi vì đây là thanh âm trong cả cuộc đời trước hắn nghe qua nhiều nhất trong không gian vũ trụ bất cứ lúc nào phi thuyền vẫn luôn duy trì trạng thái tốt nhất bất luận cái gì nhỏ nhỏ không ngờ đều không thể để xảy ra cho nên loại tiếng chuông cảnh báo kêu to thế này mỗi tuần đều có thể nghe được một lần đã khác sâu trong từng tế bào của hắn rồi chỉ có điều trong cái thế giới này lại làm sao còn có thể nghe được tiếng kêu đồng dạng như vậy chứ ngay sau đó hắn liền phát hiện nơi phát ra tiếng kêu đó sâu trong nguyên thủy trung tâm trí linh đang bắt t r ư ớ c tiếng kêu này hướng hắn phát ra cảnh báo trong lòng doanh thừa phong trận lạnh lập tức giật mình tỉnh lại cảm xúc tuyệt vọng vừa mới tràn ngập chưa chân chính lan rộng trong nháy mắt liền biến mất vô tung rồi mà trong một khắc cảm xúc tuyệt vọng biến mất gió lốc thần lực trong đầu lập tức biến yếu nhanh chóng gần như trong một lần hô hấp chúng nó hoàn toàn bình tĩnh lại tuy rằng cũng không có mở mắt nhưng trên lưng doanh t h ử a phong cũng là bị mồ hôi lạnh làm cho ướt đẫm thần lực trong này dường như còn chưa một loại ảo tưởng gì đó nếu sinh linh tiếp xúc thần lực không phải là người ý chí kiên định như vậy khi cảm xúc tuyệt vọng tràn ngập và trong một khắc tràn ngập trong lòng này chỉ sợ là phải tự đi tìm kết thúc thần linh đang chết này cho dù là sau khi chết cũng muốn lưu lại thần lực c ả m b ấ y để lừa người tích, tích tích tốc độ vận chuyển cực nhanh thậm chí là lần đầu tiên vậy mà phát ra được tiếng kêu máy móc có quy luật trong lòng doanh thừa phong khẽ động hắn cùng với trí linh ở chung mấy năm còn là lần đầu tiên cảm ứng được trí linh bắt đầu tự biết tính toán có lẽ bởi vì tinh thần hắn và trí linh có một bộ phận trùng hợp cho nên hắn chỉ cần hơi động ý niệm trong đầu lập tức có thể xem xét đến kết quả suy tính của trí linh nháy mắt vô số tin tức từ trong đại nào truyền lại ở trong lòng hắn giống như bình thường n g ả y thường tuy rằng doanh thừa phong là một vườn nhân vương cấp hùng mạnh nhưng đôi mắt thủy chung đều là một bộ phận yêu ớt nhất của nhân loại vô số tin tức lấy phương thức như vậy truyền lại h u y ệ t thái dương doanh thừa phong lập tức đ ú c đ í t thời không chi vương kinh ngạc đến quên liếc mắt nhìn hắn một cái không biết doanh thừa phong đang dở trò quỷ gì g ã tuy rằng không thể nhìn thấy doanh thừa phong am hiểu loại thuộc tính gì cũng không thể xác định con đường trưởng thành của danh con này nhưng g ã có thể khẳng định khí tức trên người doanh thừa phong và bộ sắc tàn của thần linh này không hợp nhau nói cách khác nếu doanh thừa phong muốn thành thần như vậy tốt nhất không nên chọn con đường giống như vật này dựa theo suy nghĩ của gã chỉ cần thoáng tiếp xúc với thần lực đối phương cảm ứng được thần lực đến tột cùng là loại lực lượng đáng sợ như thế nào sau đó bọn hắn có thể rời đi lúc đối mặt với khối s ắ c không chọn của thần linh thời không chi vương nằm chắc bảo vệ tính mạng của doanh thừa phong nhưng có thể bảo tồn hoàn chỉnh thể tích hoặc là hài cốt thần linh trước mặt gã căn bản sẽ không cho phép doanh thừa phong hành động thiếu suy nghĩ nhưng gã thật không ngờ chính là sau khi thần n i ệ m doanh thừa phòng và thần lực khối sắc tàn thần linh tiếp xúc hai bên dường như sinh ra một loại cộng hưởng thần kỳ thậm chí ngay cả phát cảm ứng được loại năng lượng dao động mạnh mẽ này sắc mặt hơi đổi trong lòng của gã không khỏi hiện ra chút do dự nếu doanh thừa phong thật sự lựa chọn con đường này chỉ sợ thành tựu ngày sau sẽ có vấn đề nhưng cơ hội thành thần vô cùng trọng yếu nếu giờ phút này gã đánh gãy chưa chắc doanh thừa phong sẽ cảm kích ngay khi gã không ngừng do dự trong đầu doanh thừa phong đã xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ đất đám thần lực này dưới sự tính toán của trí linh ảo diệu bên trong từng chút bị phá giải đó là một đồ án thật lớn tràn đầy sắc thái huyền ảo hiện ra trong đầu hắn hắn đột nhiên phát hiện hành động phá giải lúc này không ngờ so với lần trước phá giải cấm chế thánh điện khí linh ở hành cung ái lệ t i còn muốn dễ dàng và thoải mái rất nhiều hơi suy nghĩ một chút hắn lập tức hiểu rõ duyên cớ trong đó tuy rằng thân thể vị thần linh này to lớn nhưng theo như lời thời không chi vương nói Thần lực của nó cũng không thuần khiết đây là vì thần tính không phải do chính nó tu luyện mà thành dung hợp thần hạch do thần linh ban tặng tuy thành thần linh nhưng không thể nghi ngờ là nhân vật kế cuối trong thần linh mà sáng tạo ý lệ ti hành cùng vị thần linh đó đứng trên bậc cao hơn nó nhiều cho nên sau khi hắn phá giải thần linh công chế lại phá giải thần lực vị thần linh này trí linh từng tích lũy được kinh nghiệm lớn nên liền thành thạo hơn nhiều rất nhanh đó đồ án thần lực trong đầu đã hoàn thành tuy nhiên phục chế phần đồ án này hoàn toàn không vì thần linh nào mà trí linh chọn lấy phương pháp đối lập tạo thành một tấm đồ án mới sau khi có đồ án này doanh thừa phong tu luyện thần thân thể nhất định là tiến thêm một bước chỉ có điều có lẽ vì nguyên nhân vị thần này cũng không hùng mạnh cho nên đồ án này vẫn chưa đầy đủ chương chín trăm bốn mươi tám hứa hẹn thở dài một hơi trên mặt doanh thừa phong lộ ra một nụ cười thản nhiên sau đó hắn mở ra hai mắt sâu trong đôi mắt của hắn đã hiện lên một tia hào quang kim sắc mờ nhạt mắt thời không chi vương t r ọ n t r ọ n nhưng là gã thấy rõ một ít sánh sáng này tồn tại hơn nữa gã phi thường rõ ràng đó là vật gì thần lực ánh sáng màu nhạt nhạt này chính là đặc thù duy nhất của thần lực nhưng doanh thừa phong rõ ràng là một cường nhân vương cấp khi nào thì có thể nắm giữ được thần lực ha h a tiền bối thần lực vị thần linh này đúng là pha tạp không tinh khiết không có giá trị quá lớn doanh thừa phong thành thật nói chúng ta vẫn là đổi vị thần linh khác đi h ắ n dùng tay chỉ một khối s á c thần linh khác nói hai cốt tàn kia không tồi thời không chi vương thu hồi buồn bực trong lòng đưa mắt trông theo gã nháy mắt hai cái nói doanh thừa phong ngươi lựa chọn thần linh như thế nào đều là loại ngay cả nửa thân sắc cũng không đủ chứ gã dừng một chút v á n giận nói thần linh như vậy cho dù nắm giữ thần lực nhưng thần tính và thần hạch cũng không đầy đủ đối với ngươi không có nhiều chỗ tốt doanh thừa phong cười ha hả nói tiền bối vì cái gì mà gọi đơn giản là khó nên hiện tại ta mới đi cảm ứng vị thần linh kia ha h a nếu là tiếp cận khủng bố ta liền muốn k é xịu rồi ánh mắt của hắn tập trung vào những cái bóng thân thể thần linh ở phía xa xa trong miệng cũng là nhạ báng thời không chi vương hừ nhẹ một tiếng nói ta vốn không tính đem ngươi qua bên kia h ừ cái loại thần linh bậc đó đừng nói là ngươi cho dù là ta cũng không dám lại gần thần linh cũng có sự phân chia mạnh yếu Thời thi không chi vương triển doanh ị c chuyển chết cũng có chỉ lực còn cũng h không gian tới gần những thần linh đã chết này cũng không có gì khó. Nhưng nếu là gã mà dám tới gần những thần linh khủng thần khổng phương nhếu nếu xuất này để gian gần gần nói đến kia, gì gã tới tới đối phương còn xuất lại, là lồ l đã đủ mà dám bố ạ n không g i để gã có t ể thửa i ế n vào k e nước không g phong hơi hơi gật đầu thúc giục nói tiền bối thời gian của chúng ta không nhiều kính xin ngài nhanh một chút đi miệng thời không chi vương lẩm bẩm là thời gian hai lão kia không còn nhiều ừ Thời gian của ta còn rất nhiều. Lúc này, gã đã biết tình tông tại tiết tiến một thể thành thần, nhất thân thần thần thần. nhiều. cảnh hạ Nhi, hiểu họ không khi họ không định phận nhập minh Cường gian giáo gian Bởi rồi gã cùng cũng cùng quang của của Lao sao còn này, bọn này bọn bán Lúc được quốc đầu lộ vào. vào đã để bệ bị vì sẽ khi đó ý nghĩ của bọn họ và tất cả ý niệm trong đầu đều không thể giấu giếm được thần linh khẳng định nơi này cũng chẳng thể an toàn được nữa rồi một khi nơi này rơi vào trong tay quang minh thần hai người bọn họ nhất định vĩnh viễn cũng không thể chiếm được cho nên trong mấy chục năm cuối cùng này bọn họ nhất định phải liều mạng cho dù là đem nơi này dùng chung với người khác cũng khá giả hơn so với chính mình chẳng chiếm được gì cả chẳng qua trên miệng gã tuy rằng oán hận nhưng hành động lại không chậm chút nào hai cánh mở rộng lập tức rách không gian trực tiếp đưa doanh thừa đến trước thi hải thần linh doanh thừa phong chỉ định cũng chỉ có thời không chi vương ở trong hoàn cảnh này mới có thể di chuyển với cự ly xa nhưng vô cùng chuẩn xác loại bản lĩnh này khiến doanh thừa phong ngạc nhiên thán phục không ngừng phải biết rằng nơi này chính là không gian vũ trụ ngay lúc dịch chuyển chỉ cần phương hương hơi sai một xíu thì chính là sai hàng trăm dặm thời không chi vương cũng không phải thần linh chân chính nhưng tốc độ dịch chuyển và khoảng cách so với thần linh trong truyền thuyết còn khoa trương hơn nhiều bởi vì gã cũng chính là con cưng của thiên địa chỉ bất quá gã là con cưng của thời gian và không gian thôi cho nên chẳng sợ gã hiện tại chỉ là tu vi bán thần nhưng lúc thi triển hai loại năng lực này đã không thua thần linh bình thường doanh thừa phong ngồi xếp bằng trên lưng thời không c h i vương hắn lại lần nữa thúc giục lực lượng bán thần khí trên người dưới sự thủ hộ của bốn kiện bán thần khí một đám tinh thần lực lượng cùng một luồng thần lực bất đồng tiếp xúc cũng một chỗ bên trong thần lực khổng lồ kia ẩn chưa thủy hệ lực lượng to lớn loại thần lực này cùng hai loại thần lực doanh thừa phong đã từng nghiên cứu qua hoàn toàn bất đồng trí linh bên trong não nhanh chóng tính toán nó giống như là một thiết bị máy tính bình thường đem tất cả tin tức về thần lực này đều ghi chép lại nếu không như thế sau khi nghiên cứu hai loại thần lực đã qua khả năng tính toá của trí linh càng tiến một bước đã có thể thể đối với loại thần lực này tiến hành cẩn thận phân tích và đối lập lẫn nhau dần dần một bảng đồ án mới tính hiện ra trong đầu doanh thừa phong tấm bản đồ án này cũng với hai đồ án trước đó không giống nhau bởi vì ba vị thân linh này lựa chọn con đường khác nhau cho nên thành tựu của bọn họ có được cũng khác nhau rất lớn chẳng qua điểm giống nhau duy nhất chính là trong ba phần sức mạnh này đều nắm giữ một loại đặc t h ủ đó chính là căn nguyên thần lực bất kể thần linh lựa tròn con đường gì để tiến hành tu luyện bọn họ đều phải đem lực lượng trên con đường này tích tụ đến mức tận cùng và chuyển hóa làm thần lực hình dạng lựa lượng có thể có chỗ bất đồng nhưng ngọn nguồn thần lực cũng là độc nhất vô nhị trái tim của doanh thừa phong bắt đầu kịch liệt đập mạnh hai nắm tay nắm chặt lòng bàn tay thậm chí đổ ra ít mồ hôi lúc đang nghiên cứu thần linh bất đồng thần lực không ngờ để hắn phát hiện được rất nhiều bí mật lúc này trong đầu hắn đột ngột hiện lên một ý niệm nếu như mình tìm được căn nguyên ngọn nguồn thần lực như vậy có thể bước vào hàng ngũ thân linh rồi ý nghĩ này vớ vẩn hơn nữa lại lớn mật nhưng một khi đã nghĩ đến giống như cây cỏ trên thảo nguyên đến mùa xuân làm cách nào cũng không thể nào diệt trừ mở ra hai mắt doanh thừa phong đột nhiên mật ra thời không chi vương lắc lắc cổ hầu nghi nhìn hắn dường như có chút nghi hoặc khó hiểu doanh thừa phong khẽ mỉm cười trầm giọng nói tiền bối ngài đang làm cái gì thời không chi vương do dự một chút nói chính ngươi vừa rồi đang làm gì chứ doanh thừa phong không kìm nổi cười nói t i ê n bối ngài không phải nhìn thấy vãn bối đang cảm n ộ thần lực sao nhưng trong quá trình ngươi cảm n ộ như thế nào thần lực lại dao động mãnh liệt như thế thời không chi vương có chút ngưng trọng nói chẳng lẽ ngươi đang tu luyện những thần linh này sao hơn nữa lần trước người cảm n ộ cũng là như vậy ánh mắt của gã nghiêm nghị bởi vì gã quá rõ ràng con đường thần lộ khó đi như thế nào nếu doanh thừa phong không biết phân biệt lại ham hố cầu toàn vọng tưởng tu luyện toàn bộ vậy kết quả chính là nổ tan xác mà chết thậm chí ngay cả linh hồn đều hóa thành hư vô doanh thừa phong cười ha hả nói tiền bối xin ngài yên tâm van bối biết có chừng có mực sẽ không dễ dàng lựa chọn thần lộ h á n tiếp xúc vùng với thần lực lại tạo thành năng lượng dao động lớn như vậy nguyên nhân chính là vì trí linh đang phân tích thần lực thời không chi vương đương nhiên không có khả năng biết được bí mật này cho nên lo lắng của gã chính là thật sự tiền bối thần linh này đã xong rồi chúng ta đi tiếp thôi doanh thừa phong chỉ vào thần linh ở phía xa xôi hơi có chút hưng phần nói thời không h ủ vương như mày dường như là đang trần trờ cái gì doanh thừa phong thúc giục nói tiền bối thời gian của chúng ta không nhiều a ừ